Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 37 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Trường 221, bà Đạo Thánh chỉ công chúa số mệnh, Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Sau trong điện mộ dung hiệp mộ dung khác hai người quỷ xuống trước giường, cung thanh lễ bái. Nguyên bản bọn họ phụng chỉ đi trước ngự thư phòng kiến giá, vừa xong ngự thư phòng lại bị hoa hoàng phái nhân truyền lời đến nơi này. Nguyên bản hai người trong lòng còn có chút không hiểu, hiện tại nhìn đến hoa hoàng này phó bộ dáng có thế này hiểu được. Bán nằm ở trên đi văng Hoa Hoàng mở to mắt nhìn hai người liếc mắt một cái thản nhiên nói đứng lên đi. Đa tạ Phụ Hoàng, hai người đứng dậy, mộ dung hiệp nhìn nhìn Hoa Hoàng sắc mặt vẻ mặt lo lắng hỏi Phụ Hoàng. Nhưng là Long thể không khỏe. Hoa Hoàng lạnh nhạt nói, không có gì ngồi xuống nói chuyện. Hai người cùng kêu lên tạ ơn, đi đến một bên đặt ở trước giường ghế tựa ngồi xuống. Kỳ thật dưới loại tình hình này làm cho bọn họ ngồi xuống ngược lại không bằng đứng thoải mái đâu. Ngồi ở trong ghế dựa vẫn không nhúc nhích Vẫn duy trì cung kính bộ dáng Xa so với đứng muốn cố sức nhiều Hoa hoàng xem hai người trầm giọng nói Cùng Tây Việt nghỉ hòa sự tình Các ngươi thấy thế nào Hai người liếc nhau Do dự một chút mộ dung hiệp trầm giọng nói Nghỉ hòa việc mặc dù có tổn hại ta hoa quốc quốc uy Nhưng là việc đã đến nước này Cũng chỉ bất đắc dĩ làm chi Chỉ cần vượt qua lúc này đây khốn cảnh Chúng ta tổng có thể nghĩ biện pháp Đem mất đi danh giới cầm lại đến Lấy thuyết tuyết ti Mộ dung khác nhìn nhìn hoa hoàng cùng mộ dung hiệp cũng đi theo nói tứ đệ nói là Nếu nhường mộ dung khác chính mình thuyền trong lời nói, hắn tuyệt đối không đồng ý cùng Tây Việt nghị hòa. Nhưng là hiện tại hắn cũng hiểu được hoa hoàng chính mình cũng không muốn cùng Tây Việt đánh. Nếu hắn không nghĩ bị phụ hoàng yếm khí trong lời nói, vậy chỉ có thể theo ý tứ của hắn nói chuyện. Hoa hoàng gật đầu, hỏi, như vậy các ngươi ai muốn ý làm như hoa quốc xứ giả tiến đến nghị hòa. Hai người đều là sừng sốt, mộ dung khác thần sắc khẽ biến, vội vàng nói, phụ hoàng thứ tội. Nhi thần, phía trước ở biên thành sự tình đã đại đại đắc tội Tây Việt đế cùng mộc thanh y, nhi thần chỉ sợ. Hoa hoàng từ chối cho ý kiến, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mộ dung hiệp. Mộ dung hiệp trong lòng thầm hận, giờ phút này đi theo Tây Việt đàm nghị hòa, nếu là thành cố nhiên hào, nhưng là thất bại kia không chỉ có là thất bại mà thôi, thậm chí khả năng sẽ có thánh mạng chi yêu. Càng trọng yếu hơn là, phụ hoàng hiện tại thân thể không tốt, ai biết có phải hay không có cái gì vạn nhất. Nếu là như thế, nhường mộ dung khác ở lại kinh thành chiếm phía trên, cho dù nghị hòa thành công đối chính mình cũng không có gì ưu việt. Nhưng là, mộ dung khác có lý do chống đẩy, mộ dung hiệp nhưng không có. Thậm chí lúc trước mộc thanh y đến kinh thành thời điểm hay là hắn phụ trách tiếp đãi, mộ dung khác nếu là nhanh bắt lấy điểm này trong lời nói, hắn căn bản là vô pháp lảng tránh chầm mặc một lát bộ mộ dung hiệp sốt cục gật gật đầu trầm giọng nói hồi bẩm phụ hoàng nhi thần nguyện ý đi trước hoa hoàng trầm mặc đánh giá trước mắt hai cái con bộ dung khác mẹ đẻ xuất thân đê hèn bản thân tư chất bình bình bộ dung hiệp tuy rằng tư chất không kém nhưng là lại phế đi một bàn tay nếu là từ trước này hai cái con người nào cũng không phải hắn có thể để ý nhưng là hiện tại hắn dưới gối còn có thể dùng con nhưng lại chỉ còn lại có này hai cái Giờ khắc này, Hoa Hoàng thậm chí có chút hoài niệm khởi cái kia chẳng biết đi đâu thứ tử đến Nghĩ đến đây, Hoa Hoàng trên mặt không khỏi tránh qua một tia chật vật Hiếp mắt lạnh lùng đánh giá hai cái con, hắn hơn phân nửa bối tử dâm tầm cho lục đục với nhau Làm sao có thể không rõ này hai cái con suy nghĩ cái gì Nhưng là cũng đang bởi vì minh bạch hắn mới càng thêm không hờn giận bộ dung khác hai người đều bị hắn bất thình lình nhìn chăm chú biến thành có chút không yên bất an Nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ phải gục đầu xuống cung kính ngồi tùy ý hắn đánh giá. Hồi lâu, hoa hoàng mới vừa rồi đạm thờ dài nói thôi, hiện tại kinh thành chung sự vụ bận rộn. Việc này, liền giao cho thừa tướng đi làm đi. Mặt khác, chẳng nhớ được minh vi cùng một thanh y quan hệ không sai. Nhưng nàng cũng đi theo cùng đi. Mộ dung hiệp ngẩn ra, do dự một chút nói, đại hoàng tỷ trung quy là nữ tử thân, dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc chỉ sợ hội kéo dài hành trình, phụ hoàng xem có phải hay không. Hoa hoàng vẫy tay nói, không cần phải nói chuyên chỉ đi thôi. Gặp hoa hoàng vẻ mặt kiên định, mộ dung hiệp cũng biết khuyên không được, chỉ phải cung kính xác nhận. Nhi thần lĩnh chỉ, nhi thần cáo lui. Hoa hoàng vẫy vẫy tay, không nói gì. Hai người trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy hướng ngoài điện đi đến. Minh Vi công chúa phù, nghe xong mộ dung khác cùng mộ dung hiệp mang đến ý chỉ Minh Vi công chúa xinh đẹp dung nhan thượng không có nửa điểm dao động, bình tĩnh lĩnh chỉ đứng dậy. Nhi thần tuân chỉ, hoàng tỷ, mộ dung hiệp nhìn Minh Vi công chúa trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Minh Vi công chúa cùng Mộc Thanh y quan hệ là không sai, nhưng là kia cũng chỉ là tương đối mà thôi. Kỳ thật nghiêm cẩn xem xuống dưới sẽ phát hiện Mộc Thanh Y ở kinh thành nhiều năm như vậy lý, trừ bỏ cùng đã cố cố ra đại tiểu thư cố vân ca quan hệ thân mật bên ngoài, nhiều năm như vậy thế nhưng hoàn toàn không có quan hệ thân cận nhân. Phụ Hoàng muốn lợi dụng Minh Vi công chúa ảnh hưởng Mộc Thanh Y căn bản chính là không có khả năng sự tình. Chính là Phụ Hoàng tâm ý đã quyết bọn họ cũng không khả nề hà. Rất nhiều thời điểm, Mộ Dung Hiệp đều cảm thấy chính mình căn bản vô pháp Minh Bạch Phụ Hoàng suy nghĩ cái gì. Minh Vi Công chúa thần sắc lạnh nhạt vô ba, dường như Hoa Hoàng không phải muốn nàng xa phó chiến trường hòa đàm mà là muốn đi ngoài thành chùa miếu cầu phúc bình thường. Bản cung đã biết ngày mai sáng sớm xuất phát, hai vị hoàng đệ mời trở về đi. Minh Vi Công chúa thản nhiên nói. Mộ Dung Hiệp chắp tay trầm giọng nói, Hoàng tỷ bảo trọng. Minh Vi Công chúa cầm kia một quyển Minh Hoàng Thánh Chỉ, xoay người đi trở về trong phòng. Bình thản như nước dung nhan hạ kia một đôi bảo dưỡng vô cùng tốt ngọc thủ lại gắt gao cầm trong tay Minh Hoàng quyên bài cầm lấy, dường như không cần lực sẽ ngã xuống bình thường, lại dường như hẳn không thể đem nó hung hăng chảo phá bình thường. Nàng khi còn sống, nàng phụ hoàng đối nàng mà nói bất quá là ba đạo thánh chỉ thôi. 18 tuổi, một đạo thánh chỉ nàng gà cùng uy viễn tướng quân làm vợ. 23 tuổi, một đạo thánh chỉ nàng thành quả phụ uy viễn hầu đàn bà quá. 35 tuổi, một đạo thánh chỉ nàng phụng chỉ xa phó chiến trường hòa đàm. Đáng thương đã qua tuổi hoa giáp hoa quốc thừa tướng mang theo minh vi công chúa một đường phong trần mệt mỏi đuổi tới Tây Việt đại quân chỗ chỗ thời điểm Tây Việt đại quân đã lướt qua du dương, khoảng cách hoa quốc kinh thành chỉ có 800 lý. Thậm chí tiếp qua 300 lý Tây Việt đại quân sẽ cùng một khác lộ tả lộ quân hiệp. Hoa quốc xứ giả đoàn người đuổi tới thời điểm Tây Việt đại quân vừa mới lại dẹp xong một tòa thành nhỏ tuy rằng không có du dương thành lớn như vậy nhưng cũng là một tòa chú binh 10 vạn thành trì. Dung cẩn chính lôi kéo một thanh y ngồi ở trên thành lâu cười tùm tìm xem quỳ dạp xuống chính mình trước mặt vẻ mặt sợ hãi thủ thành tướng. Không sai chỗ ngồi này thành nhỏ nói là bọn họ đánh hạ đến không bằng nói là đối phương chính mình khai thành đầu hàng. Bọn họ căn bản là không có thế nào động thủ. Vô luận là người nào thời kỳ, người nào quốc gia, luôn như vậy Vĩnh viễn đều có thiết cốt bong bong trung thần, đồng dạng cũng vĩnh viễn cũng không thiếu nhát gan sợ phiền phức quân bán nước Trước mắt này toàn nhìn vốn nên là dáng vẻ đường đường vẻ mặt chính khí trung niên nam tử trên mặt lại mang theo nịnh nọt cùng thần sắc sợ hãi, thực rõ ràng là người sau ca thư Tuấn ngồi ở một bên, sắc mặt thập phần không tốt Ca Thư Hàn còn tại phương Bắc cùng triệu từ ngọc rằng co, Dung Cẩn bên này lại xuôi gió xuôi nước, còn không đến 2 tháng, khoảng cách Hoa Quốc Đô Thành cũng đã không đủ ngàn dặm. Dung Cẩn đang muốn làm cho người ta đem kia hàng tướng trước dẫn đi, người như thế tuy rằng chán ghét thật sự, nhưng là hiện tại cũng không hào trực tiếp sẽ giết. Dưới có thị vệ vội vàng tiến đến bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, mộc tướng, hoa quốc xứ ra cầu kiến. Dung Cẩn ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn về phía mộc thanh y. Giờ phút này còn có thể có hoa quốc xứ ra cầu kiến. Bọn họ cơ nhiên một chút tin tức đều không có được đến. Ẩn núp ở hoa quốc kinh thành nhân là làm ăn cái gì không biết. Người nào, đang làm gì, tỷ vệ đáp nói là hoa quốc thừa tướng. ngụy Tung cùng hoa quốc đại công chúa Minh Vi công chúa. Dung cẩn nhíu nhíu mày thản nhiên nói, cho bọn họ đi vào. Tỷ vệ lĩnh mệnh mà đi ca thư tuấn nhú mày nói, bệ hà cùng một tướng cảm thấy, hai người này là tới làm cái gì. Mộc Thanh Y ngưng mi trầm ngâm một lát, nói, lấy ta ý kiến hẳn là đến cầu hòa. Cầu hòa? Dung Cẩn nhíu mày, Hoa Hoàng đầu óc bị môn cấp tễ sao? Hắn dựa vào cái gì cho rằng Trẫm hội đáp ứng hắn cầu hòa? Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói, hắn đầu óc thực bình thường. Không bình thường là Cửu công tử, Hoa Hoàng cùng Hoa Quốc triều thần chính là lấy người bình thường ý tưởng phỏng đoán Cửu công tử mà thôi, chỉ tiếc bọn họ không biết Cửu công tử căn bản là không phải người bình thường thành danh cái gì, binh lực chiết tổn cái gì, cửu công tử căn bản là sẽ không xem ở trong mắt. Dung Cẩn không cho là đúng nhún nhún vai, chỉ chốc lát sau, đoàn người liền bị thị vệ cấp dẫn theo đi lên. Kia Tóc Hoa Dâm Tây Việt thừa tướng Ngụy Tung hiển nhiên cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ trực tiếp dẫn bọn hắn thượng thành lâu, đồng dạng bọn họ cũng không có nghĩ đến Tây Việt đại quân tốc độ thế nhưng hội nhanh như vậy tượng thành lâu nhìn đến quỳ trên mặt đất hàng tướng ngụy tung đầu tiên là sửng sốt phục hồi tinh thần lại mới vừa rồi tiến lên chào tại hạ hoa quốc thừa tướng ngụy tung gặp qua tây việt đế minh Trẻ công chúa gặp qua bắc hán hoàng ngụy tung trở thành thừa tướng ngày cũng không lâu lắm cho nên dung Cần cũng không thừa nhận thức hắn nhưng là mộc thanh y thản nhiên gật đầu nói ngụy tướng không cần đa lễ bổn tướng sớm cùng hoa quốc ân đoạn nghĩa tuyệt cái gọi là minh Trẻ công chúa không cần nhắc lại Ngụy Tông cười làm lành nói: Làm sao có thể? Bệ hạ tuy rằng tức giận, lại chưa bao giờ hủy bỏ qua Minh trẻ công chúa Phong Hào. Công chúa tự nhiên vẫn là Hoa quốc công chúa. Giờ phút này tự nhiên là có thể phản quan hệ liền tận lực phàn quan hệ. Ngụy Tông làm sao có thể buông tha tốt như vậy một cái lấy cớ? Mộc Thanh Y cũng không kiên trì, chính là mỉm cười đối Minh vi công chúa gật gật đầu nói: Công chúa biệt lai vô dạng. Mình vì công chúa cười nhẹ gật đầu nói, hết thầy mạnh khỏe, làm phiền Mộc Tương quan tâm. Vậy là tốt rồi, Mộc Thanh Y tươi cười nhạt nhẽo, không biết ngụy tướng cùng công chúa đường xa mà đến là vì. ngụy Tông nhìn nhìn chung quanh, nhíu nhíu mày cười nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không biết là phủ phương tiện đổi cái địa phương nói chuyện. Mộc Thanh Y sườn thủ nhìn Dung Cần, Dung Cần nhíu mày nói, vừa vặn đại quân chuẩn bị tạm nghỉ hai ngày, không bằng hai vị về trước trong thành nghỉ ngơi một chút ngày mai bàn lại ngụy tông trên mặt tươi cười cứng lại bất quá tây việt đại quân muốn tạm dừng xuống dưới cũng là chuyện tốt tổng so với nghe được dung cần thuyết minh thiên sáng sớm đại quân sẽ xuất phát tốt nhiều lắm nghĩ đến đây thương lão trên mặt lại lần nữa đôi đầy tươi cười liên tục gật đầu nói nhiều như vậy tạ bệ hạ bộc thanh y nâng tay đưa tới hoắc thù phân phó nói mang ngụy thừa tướng cùng minh vi công chúa đi xuống nghỉ ngơi là công chúa thỉnh ngụy tướng thỉnh hoắc thù mỉm cười đáp Minh vì công chúa đoàn người một đường đi tới cũng quả thật là mỏi mệt không chịu nổi, cũng không nói thêm nữa cái gì đi theo hoắc thủ đi xuống nghỉ tạm đi. Quả nhiên là tới Nghị Hòa, Dung Cẩn nhíu nhíu mày, có chút không hờn giận nói. Hắn đối Nghị Hòa không có gì hứng thú, thuần túy là lãng phí lẫn nhau thời gian. Ca Thư Tuấn nhíu mày nói, toàn nhìn, Hoa Hoàng là muốn cắt đất cầu hòa. Nay Tây Việt đại quân đã chiếm cư hoa quốc phía nam hơn phân nửa thổ địa, muốn Tây Việt đại quân rút khỏi đi căn bản là không có khả năng. Duy nhất có thể đàm chính là cắt đất cầu hòa chỉ tiếc hoa hoàng rất xem nhẹ dung cẩn khẩu vị. Thản nhiên nhìn lướt qua ngồi ở đầu tường thượng dung cẩn ca thư tuấn đáy mắt tránh qua một tia cảnh giác. Này một đường đi tới ca thư tuấn rõ ràng thấy được dung cẩn kia hoàn toàn không thua cho thủ đoạn của hắn cùng dã tâm. Giống bọn họ người như vậy, trên đời này có một vừa vặn tốt, có hai cái, lại nhiều lắm. Cho nên, một ngày nào đó, bọn họ nhất định hội xung đột vũ trang. Dung cần hừ nhẹ một tiếng. Cắt đất, chẫm cần bọn họ cắt đất sao. Tây Việt đại quân dưới chân thổ địa đều là hắn đánh hạ đến, vốn chính là thuộc loại hắn. Đương nhiên nếu hoa hoàng nguyện ý đem từ nơi này đến hoa quốc kinh thành thổ địa đều nhường xuất ra trong lời nói. Hắn đương nhiên cũng không để ý trực tiếp dẫn đại quân đi tấn công hoa quốc đô thành. Thanh thanh cẩn thận phong đại chúng ta đi xuống đi. Nắm mộc thanh y thủ dung cẩn ôn nhu nói. Mộc thanh y gật gật đầu, nhìn xem chung quanh đã thu thập không sai biệt lắm lại cười nói cũng tốt đi thôi. Bệ hạ, mộc tướng, mặt tướng. Vẫn như cũ quỳ gối một bên không người để ý tới hàng tướng có chút không yên nói. Phản đồ luôn chẳng như vậy nhận người thích mặc dù hắn là phản bội hoa quốc đầu phục Tây Việt. Ở Tây Việt nhân trong mắt hắn vẫn như cũ là cái không hề cốt khí phản đồ. Hôm nay có thể phản bội Hoa Quốc ngày mai đồng dạng cũng có thể đủ phản bội Tây Việt. Dùng cần quay đầu, nếu mày thản nhiên phân phó nói, đi về trước đợi quay đầu chậm lại đến An Bày. Là, bệ hạ, kia hàng tướng trong lòng vẫn là có chút bất an cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu nói lúc này có ai không muốn Tây Việt cùng Hoa Quốc hòa đàm, như vậy hắn tuyệt đối xem như một cái. Cùng khát chiến bại bị bắt tướng lãnh bất đồng, hắn là chủ động giáng địch. Một khi Tây Việt cùng Hoa Quốc hòa đàm thành công, Hoa Quốc khẳng định hội yêu cầu phải về hắn, đến lúc đó hắn chỉ biết sống không bằng chết. Sáng sớm, Mộc thanh y mang theo hoắc thù bước chậm ở thành nhỏ đầu đường. Xem cũng không nhiều nhưng là thần sắc coi như yên tĩnh mọi người trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhật nhạt tươi cười. Tuy rằng hôm qua mới vừa mới đoạt được chỗ ngồi này thành nhỏ. Nhưng là dân chúng nhóm đều coi như yên ổn, bởi vì Tây Việt đại quân vào thành sau vật nhỏ chưa phạm cho nên trong thành không có đào tẩu dân chúng dần dần cũng đều buông xuống luôn luôn dẫn theo tâm. Nhìn đến các nàng bước chậm mà đến tuy rằng hội dùng cẩn thận xem kỹ ánh mắt nhìn bọn họ trong mắt nhưng không có sợ hãi. Tiểu thư, đều nói hoa quốc nhân tính tình ôn hòa, xem ra quả thực như thế. Hoắc thù tò mò nói, này dọc theo đường đi dân chúng đều thập phần dịu ngoan đâu. Mộc thanh y đảm cười nói, khi đó bởi vì Tây Việt đại quân tuy rằng chiếm cứ bọn họ thành trì, nhưng không có thương tổn hại bọn họ. Này đó phổ thông lê dân dân chúng vốn là lại thuần pháp bất quá. Chỉ cần người không thương tổn bọn họ, không nhường bọn họ qua không nổi nữa, bọn họ sẽ an phận qua đi xuống. Nhưng là, nếu là quá mức ước hiếp bọn họ, làm cho bọn họ đứng lên phản kháng, chúng ta cũng tuyệt sẽ không như vậy thuận lợi. Hoắc thù thiên đầu nghĩ nghĩ, cật đầu cười nói, tiểu thư nói là. Nếu là có người đem ta bức sống không nổi nữa, ta chính là liều mạng một cái mệnh cũng muốn kéo hắn chôn cùng. Cho nên, dọc theo đường đi tiểu thư nghiêm lệnh đại quân không được ước hiếp dân chúng sao. Mộc thanh y gật gật đầu, nói có phương diện này nguyên nhân, mặt khác. Chiến tranh, vốn là cùng phổ thông dân chúng không quan hệ. Nếu không có thất yếu, cần gì phải đưa bọn họ xả tiến vào đâu. Đều nói tiểu thư thông minh, ta cảm thấy tiểu thư không chỉ có thông minh nhưng lại thiện lương. Nghe vậy, Mộc Thanh Y không khỏi ách nhiên thất tiếu. Thiện lương, nàng có lẽ từng thiện lương qua, nhưng là hiện tại Mộc Thanh Y cũng tuyệt đối không có khả năng là thiện lương nhân. Đi thôi, đi phía trước nhìn xem. hoắc thù che miệng cười nói, nghe nói này thành nhỏ lý có một loại sớm một chút thủy tinh bao tốt làm ăn tiểu thư, chúng ta cấp bệ hạ mang một ít trở về đi. Nếu không bọn họ sáng sớm thoát khỏi bệ hạ chuồn ra đến, trở về sau bệ hạ tuy rằng sẽ không đối tiểu thư như thế nào, nhưng là nàng này đi theo tiểu thư cùng nhau nhân đã có thể không tốt như vậy vẫn. Mộc thanh y bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới hoắc thù mang theo đùa cực ánh mắt. Đi thôi, một đường đi qua, mộc thanh y cũng triệt để yên tâm đến. Dân chúng nhóm tuy rằng đều nhìn qua thật cẩn thận, nhưng là nên làm cái gì vẫn là vẫn như cũ làm cái gì cũng không có rối loạn là lúc chăm nghiệp điêu linh bộ dáng Như vậy xem ra tướng quân doanh đặt ở ngoài thành chỉ trừ số ít binh mã cùng thị vệ ở trong thành là đối ít nhất nhường hoa quốc dân chúng sẽ không như vậy e ngại Tây Việt đại quân Hai người đi đến một nhà thoạt nhìn sinh ý không sai sớm một chút cửa hàng ngồi xuống tùy ý kêu hai phân sớm một chút liền ngồi xuống sung sướng hưởng dụng đứng lên Ngày hôm qua đại quân kinh thành thời điểm đại đa số dân chúng đều tránh ở trong nhà đóng cửa không ra tự nhiên cũng không có gì nhân có thể nhận ra bọn họ Tuy rằng hai người ăn mặc nhìn qua cũng không tưởng người bình thường ra, nhưng là chung quanh dân chúng cũng chỉ khi bọn hắn kẻ có tiền ra hoặc là Tây Việt tướng lãnh trong nhà nữ quyến, nhưng là không có đem các nàng đi Tây càng thừa tướng trên người suy nghĩ. Mộc tướng, thực khéo hoa ở trong này gặp, chính ăn đồ ăn sáng, một cái mang theo chút vui sướng cùng giả dối kinh ngạc thanh âm theo sau lưng chuyển đến. Mộc thanh y quay đầu trong lúc đó dâu tóc sám trắng ngụy tung cùng minh vi công chúa sóng vai đã đi tới minh vi công chúa trên mặt thần sắc thản nhiên, nhìn đến mộc thanh y cũng chỉ là lạnh nhạt cười gật gật đầu, nhưng là ngụy tung vẻ mặt kinh hỉ đón đi lên. Ngụy tung thanh âm cũng không tiểu chung quanh còn có không ít dân chúng cũng nghe đến, nhất thời sở hữu ánh mắt tề loát loát nhìn phía mộc thanh y. Mộc thanh y nhợt nhạt cười, ngụy tướng công chúa sớm, không bằng ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Ngụy Tung trên mặt cứng đờ, do dự nhìn một chút trước mắt đơn sơ cái bàn cùng trên bàn hai loại đơn sơ sớm một chút cùng hai chén cháo, đến cùng vẫn là cái gì đều không có nói thật cẩn thận ngồi xuống. Mình vì công chúa cũng đi theo ở Mộc Thanh Y bên tay phải ngồi xuống, đạm cười nói, Mộc Tướng nhưng là hào hứng chí. Mộc Thanh Y cười nói, nghe nói nhà này cửa hàng sớm một chút thập phần không sai công chúa không ngại nếm thử. Rất nhanh, lão bản lại đưa lên hai người phân đồ ăn sáng. Hoác thù buông xuống tay trung tìa, ngồi ngay ngắn ở một bên. Kỳ thực cảnh giác mắt xem tứ lộ tai nghe bát phương. Bị ngụy Tung đột nhiên kêu phá thân phận, hoác thù không thể không cẩn thận Mộc Thanh Y an nguy. Tuy rằng trong thành dân chúng nhìn qua đều còn an phận, nhưng là ai cũng không biết phương diện này có phải hay không có dấu thích khách linh tinh nhân vật. Mộc Thanh Y mỉm cười vỗ vỗ hoác thù thủ ý bảo nàng không cần quá khẩn trương. Như luận tiếc mệnh tuyệt đối có người so với nàng càng tiếc mệnh. Vị này Hoa Quốc thừa tướng đại nhân xuất môn tuyệt đối không có khả năng không mang theo thị vệ. Xem Ngụy Tung thật cẩn thận ngồi ở bên cạnh bàn, một bộ dường như sở trên bàn có cái gì ô nhiễm hắn cầm bào bộ dáng. Nhưng là có vẻ so với thân là công chúa Tôn Sư Minh vi công chúa càng thêm tự phụ thập phần. Mộc Thanh y cười nhẹ, nói: "Ngụy tướng sớm như vậy xuất gia là." Ngụy Tung cười nói: lần đầu tiên tới nơi này lão thần bồi công chúa xuất ra đi một chút thuận tiện nếm thử này bên ngoài mỹ thực không nghĩ tới vừa vặn gặp được một tướng ha ha thật sự là khéo người lão bộ dáng khả tuyệt không như là nhấm nháp mỹ thực bộ dáng mà như là có người cứng rắn muốn hướng ngươi miệng tắc độc dược Minh Vi công chúa dường như không có nghe thấy Ngụy Tung trong lời nói, trầm mặc ngồi ở một bên chuyên chú nhấm nháp trước mặt lực hiển thô giáp lại hoàn toàn bất đồng cho trong kinh thành này tinh mỹ vô vị đồ ăn sáng. Minh Vi công chúa không tiếp nói, Mộc Thanh y cũng có vẻ không làm gì cổ động. Dần dần liền có chút tẻ ngắt, Ngụy Tung trên mặt tươi cười cũng có chút miễn cưỡng đứng lên. Mộc Thanh Y đã dùng xong rồi đồ ăn sáng, chậm rãi tiếp nhận Hoắc Thù đưa lên đến khăn tay lau khóe môi cùng một đôi bàn tay trắng nõn, đạm cười nói, một khi đã như vậy, bổn tướng trước hết đi cáo từ. Ngụy tướng cùng công chúa chậm dùng. Ai? Ngụy Tung không khỏi sừng sốt, vội vàng ngăn lại sắp sửa đứng dậy cáo từ Mộc Thanh Y bồi cười nói, "Mộc tướng chậm đã." Mộc Thanh Y đôi mi thanh tú vi tròn, Ngụy tướng còn có nói, "Này, Ngụy Tung có chút khó xử nhìn nhìn bên người lui tới dân chúng." này thật sự không phải cái thích hợp chỗ nói chuyện. Ngụy Tông cầu cứu nhìn về phía Minh Vi Công chúa, Minh Vi Công chúa lạnh nhạt nói có cái gì nói. Ngụy tướng trực tiếp cùng Mộc tướng nói cũng được. Sớm muộn gì cũng là muốn báo cho biết thiên hạ, hà tất sợ nhân biết. Ngụy Tông thở dài thấp giọng nói cũng thế, Mộc tướng. Nói vậy đã biết đến rồi chúng ta việc này mục đích. Mộc Thanh Y cũng không che lấp khẽ gật đầu. Nguyễn Tông nhẹ nhàng thở ra, nếu Mộc Thanh Y giả ngu nói không biết, hắn thật đúng không tiện mở miệng nói chuyện. Ngụy Tông chắp tay nói, này ta hoa quốc hai mặt thụ địch dân chúng nước sôi lửa bỏng khổ không nói nổi. Bệ hà cố ý cùng Tây Việt Nghị Hòa còn tỉnh Mộc Tướng. Xem ở đồng gia nhất mạch phân thượng chua toàn một hai. Nghị Hòa, Mộc Thanh Y nhíu mày thản nhiên nói, hoa hoàng muốn như thế nào Nghị Hòa? Có năng lực cấp ra điều kiện gì? bộn tướng đã thân là tây việt thừa tướng thực quân chi lộc trung quân việc mọi việc tự nhiên là vì tây việt lo lắng ngụy tướng cũng biết đại quân vừa động động lương thảo trăm ngàn tổng không thể đánh mấy tháng trận khiến cho chúng ta như vậy vô duyên vô cớ lui về đi chớ nói bệ hạ không đáp ứng chỉ sợ tây việt tướng sĩ cũng sẽ không đáp ứng ngụy tương vội vàng nói này tự nhiên chỉ cần tây việt đồng ý nghỉ hòa điều kiện hảo thương lượng đem mộc thanh y hoài nghi nhíu mày, ngụy tung nói: du dương lấy tây danh giới toàn bộ quy thiên càng sở hữu. mộc thanh y cười lạnh, ngụy tướng dùng ta nhắc nhở ngươi, du dương thành hiện tại đã ở tây việt trong tay. nghe vậy, ngụy tung sắc mặt khẽ biến. du dương là hoa quốc trọng yếu đại thành chi ý, nếu là đem du dương thành cắt nhường đi ra ngoài, cho dù lần này hòa đàm thành công trở lại kinh thành hắn này thừa tướng chỉ sợ cũng là làm được đầu. nhưng là nếu bất thành. Chỉ sợ hắn cùng Minh Vi công chúa đều có thánh mạng chi yêu. Này, mộc tướng cùng bệ hạ không vừa lòng, chúng ta còn có thể bàn lại chính là. Lão phu cũng là không làm chủ được, chỉ có thể xin chỉ thị ta hoàng bệ hạ. ngụy Tông bồi cười nói. mộc thanh y bên môi mang cười, thần sắc cũng là thanh lãnh vô cùng. Xin chỉ thị hoa hoàng, còn không bằng nói là kế hoãn binh. Đang muốn mở miệng nói chuyện, một cái u lãnh mang theo một tia lửa giận thanh âm theo phía sau truyền đến. Không bằng. Chờ chậm đánh tới hoa quốc kinh thành dưới, lại đi tự mình cùng hoa hoàng đàng như thế nào a chương 222, người từ từ nghĩ ta chậm rãi đánh. Nghe được dung cẩn lạnh như băng thanh âm, Nguy Tung trong lòng chấn độc bỗng dưng quay đầu chỉ thấy một thân màu đen quần áo trẻ tuổi đế vương bước nhanh mà đến. Nguyên bản còn tại chung quanh không xa không gần vây xem dân chúng cũng đều đều lập tức giải tán. Trong nháy mắt dung cẩn cũng đã đến bốn người ngồi xuống trước bàn, hoắc thù vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng không chút khách khí ngồi xuống, một đôi thâm thúy đôi mắt bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ thở dài nói, "Chúng ta đang chuẩn bị cho ngươi mang đồ ăn sáng trở về đâu?" Dung Cẩn trên mặt thần sắc có thế này hoãn hoãn, nhưng là vẫn là rành mạch viết mất hứng. Mộc Thanh Y xoay người chiều phía sau Hoắc Thù xử cái ánh mắt, Hoắc Thù hiểu ý vội vàng vọt tới đã bị dọa ngây người lão bản táo tiền vì Dung Cẩn bưng tới đồ ăn sáng đặt lên bàn. Mộc thanh y nâng tay tự mình cầm lấy chiếc đũa nhét vào dung cẩn trong tay, cười nói, nghe nói nhà này đồ ăn sáng tốt lắm ăn, ta cũng cảm thấy thực không sai, mau nếm thử. Dung cẩn có thế này cúi đầu nhìn thoáng qua nguyên bản khinh thường nhất cố gì đó, lại nhìn lướt qua cách đó không xa cửa hàng lão bản, nói thanh thanh thích xuất phát thời điểm mang theo hắn là được. Về sau hồi Tây Việt cũng có thể dẫn hắn cùng nhau tiến cung. Một câu chỗ ngồi này hoa quốc nho nhỏ thành nhỏ lý một cái danh điều chưa biết bữa sáng cửa hàng lão bản lập tức đã bị thăng cấp đến ngự trù cấp bậc. Mộc thanh y nhất thời giờ khóc giờ cười. Ăn cái tơi mới thôi, chỗ nào cần như vậy phiền toái. Mộc thanh y cười nói. Dùng cần không cho là đúng, một bên cúi đầu dùng bữa, một bên nhẹ giọng hư hư. Thanh thanh thích là tốt rồi, này tính cái gì phiền toái. Miễn cho thanh thanh một người chạy đến. Mộc thanh y chỉ phải thở dài, nâng tay vì hắn gắp một ít ngon miệng ăn sáng bỏ vào trong bát một bên nói, nhanh chút ăn, ăn xong rồi chúng ta cần phải trở về. Ngụy thướng cùng công chúa còn chờ đâu? Nghe vậy, Ngụy thông vội vàng bồi cười nói, không vội, không vội, bệ hạ chậm dùng. Hắn hiện tại chỉ hẩn không được dung cẩn nhanh đưa vừa rồi câu nói kia gấp quên. Mình vì công chúa ngồi ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh xem Mộc thanh y cùng dung cẩn trong lúc đó nhìn như bình thản lại tràn ngập thản nhiên ấm áp hỗ động. Đáy mắt lướt trên một tia thản nhiên hâm mộ Nàng cả đời này chưa bao giờ được đến qua như vậy bình thản nhanh Cho dù là vừa vặn cùng uy viễn hầu thành thân thời điểm Giữa hai người cũng là tương kính như tân Giữa vợ chồng Nếu đã cho nhau lễ phép như tân khách bình thường Kia còn có thể có bao nhiêu ôn nhu Dùng cẩn trí nhớ lại hiển nhiên cũng không có ngụy tung hy vọng như vậy Kém tam hai cả năm xong rồi đồ ăn sáng Dùng cửu công từ tâm tình vi hảo Cũng có tâm tình tìm ngụy tung phiền toái. Ngụy Thừa Tướng mới vừa nói cái gì tới, muốn phái nhân cùng hoa hoàng xin chỉ thị, ngươi cảm thấy, chờ ngươi xin chỉ thị xong rồi, chẳng có phải hay không đã đánh tới hoa quốc đô thành phía dưới. Dung cần cười tùm tìm hỏi, Ngụy Thông trên mặt tươi cười càng cứng ngắc đi lên, cố cười nói, bệ hạ nói đùa. Đối với loại này tại như vậy đơn sơ đồ ăn sáng cửa hàng ngoại liền trực tiếp bắt đầu đàm phán sự tình tuổi tác đã cao Ngụy Thừa Tướng tỏ vẻ thập phần không thói quen. Chỉ tiếc hiện tại nhưng không có hắn soi mói đường sống. Nói giỡn, Dung Cần nhíu mày, ý của ngươi là nói, chấm đánh không lại đi. ngụy Tông tươi cười phát khổ, vừa không sao nói là cũng không thể nói không phải. Chỉ phải miễn cưỡng nói ta hoàng bệ hạ là thật tâm muốn cùng Tây Việt sử hảo còn thỉnh bệ hạ. Xem ở hai quốc dân chúng phân thượng cân nhắc một hai. Dung Cần không cho là đúng. Chấm đại quân đến chỗ nào vật nhỏ chưa phạm dân chúng vẫn như cụ an cư lạc nghiệp có cái gì hảo cân nhắc huống chi, lần này sự tình cũng không phải là chậm lỗi. Rõ ràng là Tây Việt cùng Bắc Hán đã sớm giữ mưu tốt lắm, nếu không muốn thế nào giải thích một thanh y ở Hoa Quốc biên thành vừa mới rơi vào Hoa Quốc tay, Tây Việt cùng Bắc Hán liền đối Hoa Quốc khai chiến. Nhưng là chuyện tới nay, Hoa Quốc cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt có khổ khó nói. Xem ngụy Tung vẻ mặt sầu khổ bộ dáng dùng cẩn khoan thai nói kỳ thật. Cùng với đàm cũng không phải không thể. Ngụy Tung nhãn tình sáng lên, vội vàng nói còn tình bệ hạ chỉ rõ. Dung cần cười nói thứ nhất, Hoa Quốc theo biên thành đến thượng siêu thành sở hữu ranh giới, vĩnh cửu quy thiên càng sở hữu. Nhị Hoa Quốc hàng năm bồi thường Tây Việt tiền cống hàng năm hai ngàn vạn lượng tam, Hoa Hoàng lập tức thoái vị tứ, đem phúc vương mộ Dung khác đưa đến Tây Việt vì chất. Nếu có thể đồng ý này đó, như vậy chậm cũng có thể lo lắng lo lắng Hoa Hoàng muốn đảm sự tình. Ngụy Tung trước mắt đầu tiên là Nhất Hắc Tiện Đà trong lòng lại là Cả Kinh. Không nghĩ tới Dung Cẩn thế nhưng có thể đoán được trừ bỏ hòa đàm hắn còn có việc muốn nói. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm hoài nghi này Tây Việt ở Hoa Quốc trên triều đình hay không còn có mật thám. Bệ hạ Ngụy Tung chiến hơi hơi nói như thế nào Dung Cẩn nhíu mày Ngụy Tung nhìn nhìn một bộ chuyện không liên quan chính mình bộ dáng Mộc Thanh Y cùng Minh Vi Công chúa trên mặt sầu khổ sắc quá nặng. Bệ hạ điều kiện này không khỏi cũng quá mức một ít. Này chỗ nào là muốn cùng Hoa quốc nghị hòa a Này căn bản chính là đang ép Hoa quốc hướng Tây càng sưng thần. Tượng diều khoảng cách Hoa quốc kinh thành không đủ 300 lý, kể từ đó cho dù Bắc Hán đại quân toàn bộ rời khỏi Hoa quốc, Hoa quốc xanh giới cũng muốn ngâm nước một phần ba nhiều, trọng yếu nhất là, này một phần ba vẫn là Hoa quốc giàu có nhất nhiều địa phương. Lại nói hàng năm hai ngàn vạn thuế tệ sự tình. Hoa quốc bản thân không kịp Tây Việt giàu có, nhưng là hai ngàn vạn cũng không tính đại sự. Nhưng là đó là ở trước kia, nếu hoa quốc mất đi này một phần ba lãnh thổ triều đình hàng năm thu vào ít nhất muốn ngâm nước một nửa đã ngoài. Lại thừa nhận này hai ngàn vạn còn có chút chứng trọi đá. Lại nói kia thứ ba điều, hoa hoàng thoái vị. Này căn bản là không có khả năng, hoa hoàng nếu là không nghĩ làm hoàng đế, hắn còn hòa đàm làm gì trực tiếp cùng Tây Việt cùng Bắc hán hợp lại cái ngươi chết ta sống là đến nơi. Về phần cuối cùng một cái, Phúc Vương vì hạt nhân, Ngụy Tùng có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua vẻ mặt đương nhiên dung cẩn, trong lòng nhịn không được bắt đầu hoài nghi khởi một cái khác hoàng tử chị Vương mộ dung hiệp đến. Tây Việt đế hội đưa ra loại này điều kiện ít nhất liền chứng minh rồi Tây Việt là duy trì chị Vương kế vị. Bởi vì hoa quốc này còn có thể lấy ra tay hoàng tử, trừ bỏ Phúc vương cũng chỉ có chị vương. Dung Cẩn cũng mặc kệ Ngụy Tung này trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ bao nhiêu sự tình. Rõ ràng là bình ngồi, lại cố tình nhường hắn biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thản nhiên xem Ngụy Tung. Có cái gì quá mức? Ngụy Tung thở dài, bệ hạ thứ lỗi, nước ta là thật tâm thực lòng muốn cùng bệ hạ sửa cùng, khác đều hảo nói, nhưng là Cắt đất sự tình còn có bệ hạ thoái vị sự tình thật sự là không được. Trên thực tế, Dung cần đưa ra tứ điều, vô luận là thế nào một cái hoa hoàng đô không có khả năng đáp ứng. Dung cần cười lạnh một tiếng nói, không gọi là chấm chậm rãi đánh, người từ từ nghĩ. Nói không chừng chờ hoa hoàng đồng ý thời điểm, đã không cần cắt đất đâu. Chờ hắn chính mình đánh tới hoa quốc hoàng thành dưới chân, hoa hoàng liền tính là tưởng cắt đất hắn cũng không khả cắt. Ngụy Tung nhất thời bị nghẹn nói không ra lời, lấy Tây Việt đại quân hiện tại tốc độ mà nói, Dung Cần những lời này thật đúng, không phải một câu lời nói xuông. Trầm mặc sau một lúc lâu, Ngụy Tung mới vừa rồi thở dài nói, lão phu hay là muốn xin chỉ thị bệ hạ sau tài năng quyết định. Dung Cần nhún nhún vai không cho là đúng, thái độ rõ ràng, ngươi xin chỉ thị ngươi ta đánh ta, hoàn toàn không có muốn nghị hòa thành ý gặp ngụy tung không lời nào để nói dung cần liền đứng dậy chiều mộc thanh y vươn tay thanh thanh chúng ta đi thôi mộc thanh y thân thủ nhường hắn khiên trụ cười nhẹ nói hảo đứng dậy chiều minh vi công chúa và ngụy tung gật gật đầu liền đi theo dung cần cùng nhau sóng vai hướng ở tạm phủ đệ mà đi xem hai người đi xa cước bộ ngụy tung vừa vội vừa giận công chúa ngươi xem tây việt đế này thái độ Minh Vi công chúa bình tĩnh quét hắn liếc mắt một cái, thản nhiên nói, "Ngụy tướng muốn hắn có loại gì thái độ?" Thịnh tình khoản đãi sao? Ngụy Tung nhất nghẹn, hắn đương nhiên cũng biết đây là không có khả năng. Nay là Tây Việt chiếm phía trên, là bọn hắn yêu cầu Tây Việt dung cần này thái độ đã xem như tương đương không sai, chính là nói ra miệng trong lời nói cũng là chút cũng không có tình cảm khả giảng. Ngụy Tung thở dài, do dự xem Minh Vi công chúa nói, công chúa và một tướng quan hệ cá nhân thâm đốc không biết Công chúa hay không có thể đi tìm Mộc tướng nói nói. Kỳ thật hôm nay buổi sáng bọn họ tới nơi này xảo ngộ Mộc Thanh y, bản thân chính là đánh này chủ ý. Đáng tiếc Minh vi công chúa nhân tuy rằng đến giải quyết xong hoàn toàn không phối hợp. Thế cho nên Ngụy Tung chỉ phải chính mình cường chống cùng Mộc Thanh y trả lời. Minh vi công chúa cười nhẹ, đáy mắt nhấc lên một tia đùa cợt sắc. Ngụy tướng, người cũng biết Mộc Thanh y là ai? Ngụy Tùng có chút nghi hoặc nhìn Minh Vi công chúa, hiển nhiên không quá minh bạch nàng lời này là cái gì ý tứ Minh Vi công chúa lạnh nhạt nói, nàng là có thể lấy bản thân lực thao túng hơn phân nửa cái hoa quốc hoàng thất Có thể phụ tá Tây Việt đế đăng cơ, có thể đi lên Tây Việt đại thừa tướng vị thống ngự bách quan nữ tử Người cho là, nàng là phổ thông tiểu thư khuê các sao Sẽ vì giữa chúng ta này cái gọi là quan hệ cá nhân mà không để ý đại cục Huống chi Đến cùng là ai nói cho các người bản cung cùng mộc tướng quan hệ cá nhân không sai Các nàng đều là thông minh nữ tử, người thông minh luôn phá lệ không dễ dàng tín nhiệm người khác Cho dù là ở mộc thanh y nhìn qua nhu nhược nhất vô y thời điểm Minh vi công chúa cũng không có chân chính hoàn toàn tín nhiệm qua mộc thanh y Đương nhiên mộc thanh y đồng dạng cũng là như vậy giao tình thật sự xưng không lên là quan hệ cá nhân thậm đốc Chính là không chán ghét đối phương mà thôi Này Ngụy Tông ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Minh Vi Công Chúa sẽ nói ra loại lời nói này. Tuy rằng biết Minh Vi Công Chúa nói đều là sự thật, nhưng là về phương diện khác Ngụy Tông lại vẫn như cũ cảm thấy Minh Vi Công Chúa là ở trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Không khỏi sắc mặt có chút trầm xuống dưới, nói Công Chúa. Nếu là sự tình làm không xong, chỉ sợ người ta trở về đều không thể hướng bệ hà công đảo. Minh Vi công chúa lạnh nhạt cười, từ từ nói, "Có thể xuất ra nhìn xem kinh thành bên ngoài địa phương, bản cung đã thỏa mãn. Việc khác sẽ không lao ngụy tướng quan tâm. Bản cung có chút mệt mỏi, hãy đi về trước nghỉ ngơi." Nói xong, Minh Vi công chúa cũng không lại để ý hội Ngụy Tung còn tưởng muốn nói nói bộ dáng, không chút do dự đứng dậy mà đi vì thế trận này hòa đàm còn không có bắt đầu cũng đã lâm vào cục diện bế tắc ngụy tung bất đắc dĩ chỉ có thể sai người khoái mã đem tin tức bẩm báo cấp hoa hoàng tám trăm lý khoảng cách kinh thành kỳ thật cũng không xa bọn họ đoàn người đi lại bởi vì con nữ tử mà ngụy tung tuổi cũng lớn dọc theo đường đi trì hoãn không ít thời gian nhưng là nếu là khẩn cấp quân tình tám trăm lý kịch liệt trong lời nói kỳ thật cũng bất quá một ngày một đêm thời gian liền có thể đến kinh thành rằng hiện tại bởi vì chiến loạn, bởi vì bọn họ hiện tại đang ở địch doanh chậm trễ một ít thời gian, hai ngày trong vòng cũng cũng đủ tới. Hoa quốc trong hoàng cung, đang ở uống dược hoa hoàng nhìn đến ra dòi thúc ngựa đưa tới tin tức nhất thời đương trường phun ra một ngụm máu tươi. Cung hầu ở một bên thị tật mộ dung khác bọn người liền phát hoàng, nội thị vội vàng muốn đi dìu hắn. Lại bị hoa hoàng một phen đẩy ra. Phụ hoàng, mau truyền thái y, mộ dung khác vội vàng kêu lên. Cửa nội thị nghe vậy cuốn quyết hướng tới thai y viện phương hướng chạy đi. Trong đại điện cũng là một mảnh hỗn loạn. Bệ hạ, phụ hoàng, người thế nào? Mọi người thất truy bắt thiệt vấn an, nhường hoa hoàng nghe được phiền chán không thôi, lạnh lùng nói câm miệng. Cói ra một búng máu, nguyên bản luôn luôn tụ tập ở ngực ốc khí ngược lại là tiêu tán không ít. Hoa hoàng sắc mặt cũng so với vừa rồi đẹp mắt một ít, nhưng là mọi người cũng không dám khinh thường, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Hoa Hoàng cười lạnh một tiếng nói, hỏi chẫm như thế nào. Các người chính mình xem. Vừa mới tới tay sổ con bị Hoa Hoàng hung hăng ném xuống đất. Mộ Dung Khác cuối người nhặt lên đến mở ra, Mộ Dung Hiệp cũng đi theo đi qua một ít xem. Càng xem, hai người sắc mặt Nguyệt khó coi. Mộ Dung Khác sắc mặt khó coi là vì Tây Việt muốn hắn làm hạt nhân, mà Mộ Dung Hiệp sắc mặt khó coi là vì hắn cảm thấy chính mình thực khả năng bị Tây Việt nhân hố. Quả nhiên, mộ dung hiệp còn chưa có tới kịp suy xét nên làm cái gì bây giờ chợt nghe đến hoa hoàng âm chắc chắc thanh âm. Chị vương, người nói nên làm cái gì bây giờ. Mộ dung hiệp trong lòng cả kinh, vội vàng nghiêm mặt nói, khởi bẩm phụ hoàng. Tây Việt đế yêu cầu quá mức vô lễ, phụ hoàng quyết không thể đáp ứng. Hoa hoàng hoài nghi theo dõi hắn đánh giá sau một lúc lâu thản nhiên nói, ngươi là như vậy nhận vì. Mộ dung hiệp phía sau lưng kinh nổi lên nhất thành mồ hôi lạnh trên mặt cũng không dám lộ ra mày may, bình tĩnh gật đầu nói, hồi phụ hoàng, đúng là. Như vậy, phúc vương đâu, mộ dung khác cắn răng nói, tứ đệ nói rất đúng, Tây Việt đế công phu sư thử ngoạm phụ hoàng quyết không thể đáp ứng hắn như vậy vớ vẩn điều kiện. Muốn hắn đi Tây Việt làm con tin, nếu là lúc này đây đi, mộ dung khác cũng không nhận vì chính mình còn có mệnh còn sống trở về huống chi nếu hắn lúc này trở thành hạt nhân kia chẳng phải là nói ngôi vị hoàng đế liền về mộ dung hiệp hoa hoàng trầm mặc hồi lâu mới vừa rồi gật gật đầu cười lạnh một tiếng nói ngụy tung cũng là lão hồ đồ như vậy đề nghị còn dám cầm lại tới hỏi chấm phái nhân đem ngụy gia nhân toàn bộ bắt giam không làm cho người ta đem ngụy phủ vây đứng lên không được thả chạy một người mặt khác nói cho ngụy tung nếu là đàm không tốt liền đề đầu tới gặp Mộ dung hiệp hơi hơi nhíu mi, phụ hoàng là hoài nghi ngụy tướng, hoa hoàng hừ nhẹ một tiếng nói, hắn dám đem như vậy sổ con đuổi về vội tới chậm xem thuyết minh hắn muốn đồng ý, mặc kệ hắn là vì cái gì muốn thỏa hiệp chính là hắn không dám mà thôi. Mộ dung hiệp hờ hững quả thật nếu ngụy tung dám ký hạ như vậy hiệp nghỉ, chỉ sợ con chờ không đến hắn hồi kinh phụ hoàng sẽ đưa hắn cả nhà sao chém. Ngụy Tung muốn ký hạ này phân hiệp nghị, thuyết minh hắn căn bản là không tiếp thu vì Hoa Quốc có thể ở Tây Việt trong tay đỉnh được như vậy hắn sẽ theo khi đều có phản quốc khả năng tính. Giờ phút này chế trụ hắn thê nhi quả thật là tối bảo hiểm phương pháp. Phụ Hoàng Anh Minh, hai người cùng kêu lên nói. Hoa Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói lập tức truyền lệnh lại triệu tập 30 vạn đại quân tiến đến trợ giúp. Mặt khác, phái nhân thôi nhất thôi triệu tử ngọc nhường hắn mau chóng kết thúc cùng bác Hán chiến sự. Là Phụ Hoàng, Phụ Hoàng, bộ Dung Hiệp do dự một chút hỏi, nay chiến sự khẩn cấp hay không có thể một lần nữa bắt đầu dùng này bị biếm lão tướng? Hoa Hoàng trầm mặc một lát cười lạnh một tiếng nói, một lần nữa bắt đầu dùng. Bắt đầu dùng một cái quan tông bình như thế nào? Năm đó nói rằng cái gì Hoa Quốc thứ nhất hổ tướng Tây Việt liên cây lấy ra tay đại tướng đều không có, hắn lại liên năm ngày đều khiêng không được hiện tại chỉ sợ cũng đã dáng Tây Việt thôi. Những người này còn có cái gì khả dùng? Hiện tại lại một lần nữa bắt đầu dùng những người đó, chẳng khác nào nói hắn năm đó sờ tác sở vi đều là sai. Thân là đế vương, Hoa Hoàng là tuyệt sẽ không nguyện ý thừa nhận chính mình có sai. Cho dù hiện tại Hoa Quốc đã đến như thế nguy ngập nguy cơ nông nỗi. Huống chi, năm đó Hoa Quốc thứ nhất Hồ Tướng Quan Tông Bình căn bản không có phát huy gì tác dụng thậm chí bây giờ còn không có truyền đến chết trận tin tức rất có khả năng là dáng Tây Việt. Hoa hoàng tuyệt đối sẽ không cấp những người đó cơ hội, đầu hàng Tây Việt quan to lộc hậu sau đó đến cười nhạo chính mình ngu ngốc vô năng. Việc này không cần lại nghỉ, lập tức ban bố chậm ý chỉ bộ tập tráng đinh nhập ngũ chống cự Tây Việt cùng Bắc Hán đại quân xâm nhập lấy bảo ta hoa quốc cơ nghiệp. Đi thôi, mộ dung hiệp âm thầm thở dài trầm giọng nói, nhi thần tuân chỉ. Mộ dung hiệp lui đi ra ngoài, mộ dung khác lại lạc sau một bước. Đợi đến mộ dung hiệp đi ra ngoài mộ dung khác mới vừa rồi xoay người, trầm giọng nói, phụ hoàng. Hoa hoàng ngẩn đầu, lạnh lùng theo dõi hắn nói, ngươi muốn nói cái gì? Mộ dung khác do dự một chút cắn răng nói, phụ hoàng. Tây Việt đế đưa ra như vậy hòa đàm yêu cầu, rõ ràng là. Rõ ràng là cái gì? Hoa hoàng hỏi, mộ dung khác nói, rõ ràng là thiên hướng tứ đệ, phía trước tứ đệ cùng một thanh y liền đi gần, vạn nhất. Chạm vào. Mộ dung khác trong lời nói còn chưa nói hoàn tây Việt đế trong tay một lần nữa bưng lên chén thuốc liền minh diện tạp đi lại. Mộ dung khác cũng không dám trốn, chỉ phải sinh sôi bị này nhất tạp. Tám nâu dược nước chiếu vào trên người hắn, đem hoa lệ thân vương chiều phục nhiễm một mảnh hỗn đồn. Phấn tải chén sứ tạp rơi trên đất chán suốt thanh thúy vỡ vụ thanh. Phụ hoàng, hoa hoàng nổi giận nói, vô liêm sỉ này nọ, hiện tại là cái gì lúc, người còn có tâm tình đến mưu hại huynh đệ nhi thần không dám, bộ dung khác liền phát hoảng, vội vàng quỳ dạp xuống đất thượng trùng trùng dập đầu. hoa hoàng cười lạnh nói, không dám, hư cho chẫm cốt đi, là nhi thần cáo lui. bộ dung khác không dám nói thêm nữa cái gì, vội vàng đứng dậy liên quỳ mang đi lui đi ra ngoài. lưu lại phía sau tây việt đế ngồi ở trên giường thở hổn hển. Đối với chính mình con, Hoa Hoàng tự hỏi vẫn là hiểu biết mộ dung hiệp có dã tâm có quyết đoán, đối ngôi vị Hoàng đế chính mình cũng là có ý tưởng. Nhưng là nếu nói hắn câu kết dung cần cùng Mộc Thanh Y muốn buộc hắn này phụ hoàng thoái vị, mưu nghịch phạm thượng, hắn còn không có cái kia lá gan. Hoa Hoàng đương nhiên biết dung cần kia cái gọi là hòa đàm điều kiện chân thật mục đích là muốn làm gì. Nhưng là cố tình, mộ dung khác cái kia vô liêm sỉ này nó còn tưởng thật cam nguyện mắc mưu. Bệ hạ bớt giận. Khởi bẩm bệ hạ thái y đến. Có phải hay không? Nội thị nơm nớp lo sợ hỏi. Hoa hoàng hừ nhẹ một tiếng nói, bớt giận. Này đó nghiệt từ, chấm như thế nào có thể bớt giận. Làm cho bọn họ chạy trở về đi, chấm không có việc gì. Là, ngoài cửa, mộ dung khác ra cửa mới vừa đi vài bước liền nhìn đến mộ dung hiệp đứng ở điện giai thượng tựa thiếu phi thiếu xem chính mình. Hồi tưởng khởi vừa mới ở bên trong bị hoa hoàng lăng nhục đang nhìn xem chính mình lúc này một thân hỗn độn, mộ dung khác chỉ cảm thấy trên mặt một trận hồng một trận tử. Đại ca, mộ dung hiệp thản nhiên cười nói, dường như không có nhìn đến mộ dung khác trên người dược nước bình thường. Mộ dung khác hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói tứ đệ thế nào còn không đi. Mộ dung hiệp cười nói, chờ đại ca đi ra cung a Hừ, mộ dung khác sắc mặt khó coi vung tay lên khi trước một bước hướng ngoài cung mà đi. Ẩn ẩn dưới ánh trăng, Mộc Thanh Y buông xuống trong thư phòng sự vụ, bước chậm dưới ánh trăng lý. Ngày mai đại quân vừa muốn chuẩn bị khởi hành, dùng cần e sợ cho nàng nghỉ ngơi không tốt Ngày mai tinh thần không tốt, sớm liền đuổi nàng ra thư phòng, chính mình tiếp nhận lớn lớn nhỏ nhỏ liên can sự vụ. Trong lúc nhất thời, Mộc Thanh Y cũng không có buồn ngủ, chỉ phải mang theo nhân đến trong hoa viên đi một chút. Tiểu thư, phía trước có nhân, Hoắc thù thấp giọng nhắc nhở nói. Hai người bước chậm mà đi chuyển qua hoa viên quả nhiên nhìn đến cách đó không xa trong đình hóng mát ngồi một người ẩn ẩn còn có thể nghe đến thản nhiên rượu hương. Hoác thù như mày nói là Minh Vi công chúa. Một thanh y ngẩn ra bước đi hướng tới đình hóng mát đi rồi đi qua. Quả nhiên, Minh Vi công chúa mặc một thân màu trắng là y chính độc tự một người ngồi ở trong đình hóng mát uống rượu. Trước mặt thậm chí liên một mâm điểm tâm hoặc là cùng nhậu ăn sáng đều không có chính là đơn thuần uống rượu. Nghe được tiếng bước chân, minh vi công chúa chậm rãi quay đầu nhìn đến mộc thanh y không khỏi cười. Mộc tướng thế nào lại không tới nơi này. Đình hóng mắt chung, minh vi công chúa xinh đẹp ung dung dung nhan mang theo vài phần ban ngày lý không có thanh nhã cùng nhu nhược. ánh mắt cũng là sáng ngời trong suốt, xem ra cũng không có uống say. Mộc thanh y thản nhiên nói, xuất ra đi một chút công chúa tâm tình không tốt sao. Minh vi công chúa lắc đầu cười nói, nói đến. Người khả năng không tin. Kỳ thật vài ngày nay là ta này mười mấy năm, vui vẻ nhất lúc. Mộc tướng đã vô sự, không bằng đi lại bồi bàn cung cùng nhau uống một chén như thế nào. Mộc thanh y từ chối cho ý kiến, đi đến trong đình hóng mát ngồi xuống. Mình vì công chúa vì nàng ngã một chén rượu, lại vì chính mình rót đầy cũng không quản Mộc thanh y uống không uống, dơ lên cái cốc uống một hơi cạn sạch. Mộc thanh y bình tĩnh xem trước mắt này rút đi ung dung tôn quý dường như chỉ còn lại có bi thương, lại cố tình muốn cười sung sướng nữ tử Khe khẽ thở dài nói, đây là biên thành liệt rượu, dễ dàng say lòng người. Công chúa vẫn là uống ít một ít, mình vì công chúa lắc đầu cười khổ nói, này vẫn là lần đầu tiên có người khuyên ta thiếu ẩm một ít đâu, đương nhiên. Này cũng là ta bình sinh lần đầu tiên, như thế tận tình uống rượu, từ trước ở trong cung, ở công chúa phủ, ta là hoa quốc đại công chúa, tự nhiên phải làm chúng công chúa làm gương mẫu. Sau này thành quả phụ. Mặc dù là công chúa thu quả lại làm sao có thể tùy ý uống rượu. Đôi khi, muốn cho chính mình hồ đồ một ít cũng không thành. Còn sống, cũng thật mệt a. Mộc thanh y im lặng. Ta thực hâm mộ người a thanh y. Mình vì công chúa thấp giọng nỉ non nói. Mộc thanh y cười nhẹ dơ lên chén rượu nói ta bồi công chúa ẩm một ly. Mình vì công chúa khoái trá cười, cười nói. Đa tạ ngươi là cái thứ nhất khẳng theo giúp ta uống rượu nhân chịu nghe ta người nói chuyện. Mộc thanh y ngồi ở một bên, lẳng lặng nghe minh vi công chúa lãng đãng kể ra rất nhiều trong ngày thường thanh tình thời điểm tuyệt đối không thể nói sự tình. Nói trong hoàng cung các loại cung đình đấu đá, nói nàng từng không đồng ý gả cho huy viễn hầu, nói nàng từng mất đi qua một cái đứa nhỏ, nói phụ hoàng kiên kỵ uy viễn tướng quân ở trong quân quyền thế, buộc uy viễn tướng quân đi chịu chết. Công chúa tuy rằng là kim chi ngọc diệp, kim tôn ngọc quý. Nhưng là theo sinh hạ đến ngày đó liền không có nửa điểm tự do. Hoàng gia tùy thời cần các nàng vì này trả giá hết thầy. Bọn họ thậm chí không chiếm được thân là phụ thân nhân nửa niềm sủng ái, rất nhiều công chúa ở hoàng đế trong mắt bất quá là một cái khả lợi dụng quân cờ cùng một cái phong hào mà thôi. Cho dù đại công chúa thân là hoa hoàng trưởng nữ, cho dù nàng mẫu phi từng là hoa hoàng sủng phi kia cũng chỉ sẽ làm nàng thừa nhận so với khác công chúa càng nhiều một ít thôi. Bóng đêm tiệm trầm, minh vi công chúa ghé vào bên cạnh bàn, dần dần đã ngủ. Mộc thanh y ngồi ở bên cạnh xem nàng ngủ say chung khóe mắt lặng yên hoạt tiếp theo giò trong suốt thủy quang, hơi hơi thở dài. Đình ngoại trong hoa viên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, mộc thanh y dương mắt nhìn lên dung cẩn dưới ánh trăng bước chậm mà đến. Thản nhiên ngân quang chiếu vào màu đen cầm y thượng càng thêm làm nổi bật ra hắn dung nhan tuấn Mỹ như ngọc. Mộc thanh y cười nhẹ phân phó hoắc thù chiếu cố minh vi công chúa, đứng dậy đón đi ra ngoài. Thế nào đến, dung cẩn không hờn giận xem nàng. Ngươi nói đi, không phải cho ngươi sớm đi nghỉ ngươi sao?" Mộc Thanh y áy náy cười, lôi kéo Dung Cẩn thủ nói, "Chúng ta trở về đi." Dung Cẩn hí mắt nhìn nhìn nàng, lại đã quên liếc mắt một cái đỉnh hóng mắt trung nhân, có thế này xoay người nắm tay nàng hướng các nàng trụ sân mà đi. Dưới ánh trăng, hai người kiết nhanh tướng nắm, thản nhiên lo lắng ở ở chỗ này tràn ngập. Mộc Thanh y cúi đầu nhìn nhìn hai người tướng nắm hai tay, thản nhiên mỉm cười. Trong lòng ngươi có ta, trong lòng ta có ngươi, chúng ta có thể vĩnh viễn gần nhau, còn có cái gì so với này càng thêm hạnh phúc sao chương 223, Điểm xấu Đô Thành, Hoa Quốc cái gọi là sửa cùng vô pháp bán trụ Tây Việt đại quân cước bộ chút Ngược lại là ngụy Tung Thu được Hoa Quốc Kinh Thành truyền đến tin tức khi nhất thời trở nên sắc mặt tái nhật Thần sắc mệt mỏi cùng dung cần cùng Mộc Thanh Y cáo từ, mà lúc này Tây Việt đại quân cũng đã ở tấn công một cái khác thành trì Dung cần hiển nhiên cũng không đem ngụy Tung xem ở trong mắt ngụy Tung phải đi, hắn thậm chí liên khó xử một chút đều không có. Thập phần sảng khoái cho đi, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, lúc này ngụy Tung đi được càng thông thuận, lấy hoa hoàng lòng nghi ngờ hắn trở về chỉ biết càng không hay ho. Mà ngụy Tung trong lòng cũng đồng dạng buồn khổ, vài ngày nay hắn rõ ràng thấy được Tây Việt cùng Hoa Quốc tranh lịch, nếu nếu có thể hắn thậm chí không đồng ý lại trở lại Hoa Quốc Kinh Thành đi chờ đợi này đã có thể mong muốn thất bại. Nếu hắn bị Tây Việt đế khấu hạ, như vậy đợi đến kinh thành bị phá sau hắn là có thể trực tiếp quy hàng Tây Việt. Đến lúc đó hắn hết thảy đều có thể bảo trụ thậm chí bao gồm quan chức. Vừa mới thôn tính Hoa quốc Tây Việt cần quy hàng Hoa quốc quan viên. Nhưng là kinh thành truyền đến tin tức lại nói cho hắn, hắn nếu không quay về trong lời nói, hắn người nhà sẽ bị cả nhà sao chảm. Một cái qua tuổi hoa giáp lão nhân quyền dục tự nhiên là có, nhưng là này đó đều còn thành lập ở hắn gia tộc con cháu phía trên. Nếu mất đi rồi này đó cô độc hắn còn muốn này làm cái gì? Minh vi công chúa tự nhiên cũng là đi theo ngụy tung cùng nhau hồi kinh. Trước khi rời đi minh vi công chúa cũng chỉ là đối với mộc thanh y cười nhẹ cái gì cũng không có nói. Một đêm kia say rượu khuyên thuật sau. Minh Vi công chúa dường như lại trở thành cái kia đoan trang nhàn tĩnh, u nhã tôn quý hoa quốc đại công chúa, dường như một đêm kia chật vật cùng yếu ớt chưa từng có phát sinh qua bình thường. Mộc thanh y tựa vào dung cẩn trong lòng nhìn Minh Vi công chúa đoàn người dần dần đi xa, nhẹ giọng thở dài. Thanh thanh than thở cái gì? Dung cẩn cúi đầu, nhẹ vỗ về nàng ôn nhu dung nhan có chút không hờn giận nói. Hắn không thích thanh thanh vì khác người nào phiền não. Nếu không phải thanh thanh kiên trì muốn đến đưa minh vi công chúa, lấy dung cửu công tử ngạo mạn là tuyệt đối sẽ không đến đưa cái gì đi. Kết quả cơ nhiên còn chọc thanh thanh thở dài, dung cửu công tử càng thêm không vừa ý. Mộc thanh y mỉm cười nói, chính là đột nhiên cảm thấy ta thực hạnh phúc. Gì, dung cẩn nhãn tình sáng lên, thanh thanh cảm thấy thực hạnh phúc sao? Mộc thanh y gật đầu cùng trên đời này tuyệt toàn cục nhân so sánh với, nàng thật là thực hạnh phúc. Dung cần lập tức phao đi nguyên bản không hờn giận, vẻ mặt khoan khoái đem nàng ôm vào lòng trịnh trọng hứa hẹn nói ta sẽ nhường thanh thanh càng thêm hạnh phúc Bọc thanh y mỉm cười nói chúng ta sẽ luôn luôn đều thực hạnh phúc Thản nhiên ánh sáng mặt trời tà chiếu vào sơn đạo thượng ở hai người trên người nổi lên nhu hòa quang mang Rất xa, hoác thù nhìn gắn bó kề cận bên nhau một đôi bích nhân, nhìn nhìn lại bên người cách đó không xa thúc thủ nhi lập thiên khu trong mắt lướt trên một tia hâm mộ Nhẹ giọng nói thành chủ hòa tiểu thư cảm tình thật tốt Tiên khô cười nhẹ nói thù nhi tuổi không nhỏ cũng là đến nên thành thân tuổi Không bằng ta bẩm báo thành chủ hòa tiểu thư vì thù nhi chỉ nhất cọc tốt hơn sự được Nghe vậy hoác thù nhất thời mặt cười ửng hồng liên tục lắc đầu nói mới không cần Ta rõ ràng là ít nhất Tiên khu lơ đánh nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng nói nói thôi Thấy nàng như thế cũng sẽ không lại đi chế nhạo nàng hoắc thủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng cũng không tùy vào nổi lên một cỗ thản nhiên thất lạc. Nếu không phải thật sự đối nàng không có chút tâm tư, như thế nào có thể như thế tự nhiên nói ra loại lời nói này. Nhưng là, tiên khu hiện tại cũng không có thích cô nương a Tuệ hoài đồng thời, hoắc thủ lại nhịn không được ôm có một tia hy vọng. Chỉ cần tiên khu một ngày không có tâm nghi cô nương, nàng luôn sẽ có cơ hội. Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn dắt tay đi lại liền nhìn đến hai cái trung thực thuộc hạ đứng ở nói biên, Thiên Khu vẫn như cũ là nhất quán nghiêm nghị. Nhưng là Hoắc Thù trên mặt thần sắc có chút cổ quái, mỉm cười nhìn nàng một cái, Mộc Thanh Y trong lòng hiểu rõ. Hoắc Thù nha đầu kia, rõ ràng năng lực bất phàm, võ công cũng cao, Dung Mạo tuy rằng không tính là tuyệt sắc nhưng cũng là cái tú lệ giai nhân, cố tình cảm tình thượng sự tình nhưng là so với tiểu thư khuê các còn muốn ngượng ngùng càng làm cho không người nào nại là thiên khu đồng dạng là cái người thông minh cảm tình thượng cũng là cái đầu gỗ ở chung nhiều năm như vậy cư nhiên đều không có nhìn ra hoắc thủ đối tâm ý của hắn mỗi khi nhường mộc thanh y này ngoại nhân đều nhịn không được thay hoắc thủ sốt ruột bất quá mộc thanh y hoài nghi thiên khuyết thành thất tinh đường nhân cảm tình phương diện cũng không thế nào thông minh bằng không làm sao có thể cho tới bây giờ còn đều là quang côn đâu nói cái gì đâu mộc thanh y mỉm cười hỏi không Không có gì, hoắc thù đỏ mặt lên, liên tục lắc đầu nói. Nàng mới không cần tiểu thư biết nàng vụng về thử thiên khu lại thất bại đâu. Thiên khu nhưng không có hoắc thù này đó ngượng ngùng tâm tư, bình tĩnh nói, thù nhi nói thành chủ hòa tiểu thư cảm tình tốt lắm. Mộc thanh y cười mỉm, có chút ý vị thâm trường nhìn hoắc thù nói, thì ra là thế, hoắc thù tuổi cũng không nhỏ, này hai năm ta nhưng là đã quên. Nữ nhi ra đến cùng không thể so nam tử, chờ trở, trở lại Tây Việt ta liền thay ngươi tuyển một cái như ý lang quân. Tiểu thư, hoắc thù cấp thẳng rậm chân. bộc thanh y lại chính là bưng miệng cười, lôi kéo rung cẩn nhanh nhẹn rời đi, chỉ còn lại có sau lưng vẻ mặt đờ đẫn thiên khu cùng vừa thẹn lại quẫn hoắc thù hai mặt nhìn nhau. Điễn bước minh vi công chúa một hàng hoa quốc sứ thần Tây Việt đại quân tiếp tục thế như trẻ che bình thường về phía trước đẩy tiến. Lại ở nửa tháng sau cùng một khắc lộ đại quân hiệp là lúc chiếm được hai cái làm người ta khiếp sợ tin tức. Nhất hoa hoàng hạ lệnh chiêu triệu từ ngọc hồi kinh. Nhị hoa hoàng thoái vị trở thành thái thượng hoàng, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng trường tử mộ dung khác. Này tin tức vừa ra, chính là Tây Việt trong đại doanh hai cái hoàng đế một cái thừa tướng cùng nhất chúng lớn nhỏ các tướng lĩnh trong lúc nhất thời cũng bị chấn đắc thất điên bát đảo. Mà lúc này, Tây Việt 60 vạn đại quân đã chiếm cư hoa quốc kinh thành phụ cận lớn nhất một tòa thành trì, Thượng Diêu, khoảng cách hoa quốc kinh thành không đủ 300 lý. Thượng Diêu trong thành, Dung Cần Lười biếng ngồi ở thư phòng trong ghế dựa, mỉm cười xem trước mắt mọi người hỏi, các ngươi nói. Hoa quốc cái kia lão ra này đây là cái gì ý tứ? Tuy rằng hoa hoàng đột nhiên thần đến nhất bút tặng cho hắn thêm một điểm không lớn phiền toái không nhỏ, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Dung Cần tâm tình. Thượng siêu khoảng cách Hoa Quốc kinh thành chỉ có 300 lý không đến, vô luận như thế nào. Ca Thư Hàn cũng không khả năng so với hắn nhanh hơn tới kinh thành không phải sao? Đương nhiên nếu Triệu Tử Ngọc còn có thể luôn luôn che ở phương Bắc liền rất tốt. Ca Thư Tuấn ngồi ở hạ thuộc cái thứ nhất vị trí, thản nhiên nhíu mày nói, Hoa Quốc bại cục đã định, vô luận hắn làm như thế nào đều không có khác biệt. Bất quá là sắp chết dẫy rựa thôi. Bắc Hán hoàng nói không sai. Nam cung vũ gật đầu có chút cẩn thận nhìn ca thư tuấn liếc mắt một cái trầm giọng nói ta quân khoảng cách hoa quốc kinh thành đã gần trong gang tức một khi kinh thành bị công hãm, hoa quốc liền tính là xong rồi. Đến lúc đó triệu từ ngọc một người cũng một cây chẳng chống vững nhà. Hoa quốc đem triệu từ ngọc triệu hồi kinh thành, hẳn là muốn dựa vào hắn thủ thành đi. Kỳ thật như vậy an bầy đồng giảng là không làm nên chuyện gì triệu từ ngọc lại lợi hại chính là một tòa thành chỉ có năng lực thủ tới khi nào. Cho dù hoa quốc kinh thành thành trì chắc chắn, một tháng không được hai tháng, hai tháng không được ba tháng năm nguyệt triệu tử ngọc có thể kiên trì tới khi nào. Đổ khi đừng nói là triệu tử ngọc, chỉ sợ trong kinh thành dân chúng trước sẽ kiên trì không được. Dùng cần đối triệu tử ngọc như thế nào không có hứng thú, hắn cũng có hứng thú là một cái khác vấn đề. Hoa hoàng làm sao có thể thoái vị đâu. Hoa hoàng quyến luyến quyền thế, nếu là có thể chỉ sợ hận không thể trên triều đình sở hữu sự tình đều nhường hắn một người làm. Nguyên bản cho rằng hắn đến từ đều luyến tiếc kia cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế, cũng không tưởng giờ phút này ngược lại là chính mình chủ động thoái vị. Ngồi ở dung cẩn bên người Mộc Thanh Y ngẩn đầu lên, thản nhiên cười nói, này ta nhưng là có thể đoán được hai phân. Mọi người tề loát loát nhìn phía Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y bên môi gợi lên một tia chào phùng ý cười, thản nhiên nói, hoa hoàng tuy rằng thoái vị, nhưng là kinh thành quyền lợi chỉ sợ vẫn là cầm giữ ở trong tay hắn này cái gọi là tân hoàng, bất quá là cái bài trí thôi. tính tình có chút vội vàng sao động hoắt nguyên phương không hiểu nói làm như vậy có chỗ tốt gì? mộc thanh y mím môi cười nói yêu việt tự nhiên là có. vô luận sự thật như thế nào ít nhất ở mặt ngoài xem hoa quốc hoàng đế đã thay đổi người. nói cách khác cho dù hoa quốc diệt vong cũng không phải diệt vong ở trong tay hắn bộ dung khác mới là mất nước chi quân mà hắn. Là thái thượng hoàng, mọi người không nói gì, như vậy biện pháp cũng tưởng xuất ra. Không biết là một tướng tưởng sai lầm rồi vẫn là hoa quốc thật sự như vậy lừa mình dối người. Nếu là hoa quốc quả nhiên vong, mất nước chi quân mũ tự nhiên là mang không đến trên đầu hắn. Nhưng là nếu hoa quốc đỉnh qua lúc này đây, hoa hoàng tùy thời có thể lại phế đi mộ dung khác một lần nữa quân lâm thiên hạ, dù sao mộ dung khác trong tay cũng không có thực quyền. Này cũng là... Vì sao hắn lựa chọn là mộ dung khác mà không phải mộ dung hiệp nguyên nhân Nếu hoa hoàng thật tình muốn thoái vị trong lời nói Làm đế vương mộ dung hiệp xa so với mộ dung khác muốn thích hợp nhiều Nhưng là mộ dung hiệp cũng so với mộ dung khác khó đối phó nhiều Mộc thanh y thản nhiên nói Trong lòng cũng nhịn không được vì hoa quốc hoàng thất cảm thấy bị ai Nước mắt nhà tan ngay tại trước mắt Hoa hoàng cùng còn sót lại vài cái con trong lúc đó cư nhiên còn có thể lục đục với nhau Loại này thời điểm Chẳng lẽ không đúng hẳn là đồng tâm hiệp lực vô luận ngôi vị hoàng đế rừng ở ai trong tay xa so với rừng ở ngoại nhân trong tay được rồi. Đến cùng là nàng rất hồn nhiên vẫn là những người này rất hoang đường. Kỳ thật đều không phải nàng hồn nhiên cũng không phải hoa quốc hoàng thất nhân hoang đường. Tòng quyền lợi tồn tại ngày nào đó bắt đầu quay chung quanh quyền lợi lục đục với nhau liền cho tới bây giờ cũng không từng đình chỉ qua. Nếu thật sự đến nước mất nhà tan kia một khắc, mọi người có thể đủ uổng phí tiền ngại đồng tâm hiệp lực trong lời nói, có lẽ trên đời này đã sớm không có nhiều như vậy chiều đại thay đổi. Nhưng là lúc này ở đây mọi người nhưng không thể lý giải như vậy một loại gần như bệnh trạng hành vi, đều líu lưỡi không thôi. Hoa hoàng phụ tử đều là này phó đức hạnh, hoa quốc bất diệt quả thực thiên lý khó dung. Ở đây cũng chỉ có dung cần cùng ca thư Tuấn Minh Bạch, nếu đang ở cục chung bọn họ vị tất hội so với những người này càng thêm thanh minh dội đoạn. Nhưng là có thể khẳng định là, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra như hoa hoàng chuyển như vậy, bởi vì bọn họ không chỉ có con giã tâm lại thủ đoạn, đồng thời bọn họ cũng hiểu được cái gì kêu gánh vác, bọn họ có dũng khí vì chính mình sở tác sở vi sở hữu hậu quả phụ trách. Ca Thư Tuấn nhìn dung cẩn, nói, một khi đã như vậy. Tây Việt đế tính toán khi nào tiến công Hoa Quốc Đô Thành. Lời vừa nói ra, ở đây Tây Việt các tướng lĩnh ánh mắt nhất tề rơi xuống dung cẩn trên người. Phải biết rằng, đánh hạ một quốc gia đô thành công huân nhưng là cùng tấn công hạ gì một thành trì đều là không đồng dạng như vậy. Một quốc gia đô thành bị công hãm, nếu không có kịp thời rời đô trong lời nói, có thể nói. Này quốc gia theo nào đó trình độ đi lên nói cũng đã diệt vong. Như vậy công huân, vô luận như thế nào cũng là cũng đủ ghi khắc cho sử sách. Mà này đó, đối với trước mắt này đó vừa mới lên chiến trường không lâu trẻ tuổi các tướng lĩnh mà nói tuyệt đối là có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Tất cả mọi người như hổ rình mồi nhìn Dung Cần, đánh hạ Thượng Diêu Thành sau, có thể nói, cùng Hoa Quốc Đô Thành trong lúc đó đã không có gì có thể xưng được với là thành trì địa phương, thậm chí liên hiểm quan đều không có, Hoa Quốc bản thân ngay tại chỗ chỗ bình nguyên mở rộng nơi kinh thành phụ cận vài trăm dặm lại vùng đất bằng phẳng. Này cũng liền làm cho một khi dẹp xong Thượng Diêu này Hoa Quốc Đô Thành cuối cùng một đạo vách tường Đô Thành đã đem hội không hề che lớp bại lộ ở địch nhân trong mắt. Dung Cần thản nhiên nói, gấp cáo gì? Còn sợ hội không có trận cho các người đánh sao Thanh Thanh, người đối Hoa Quốc Kinh Thành quen thuộc nhất Người nói xem Mộc Thanh Y khẽ gật đầu thản nhiên quét mọi người liếc mắt một cái nói Hoa Quốc Kinh Thành thủy kiến cho 800 nhiều năm trước Trên thực tế cho tới bây giờ đã là tam triều cố đô Toàn bộ Hoàng Thành chia làm trong ngoài hai thành Nội thất ngoại 90 lục đạo cửa thành Này còn không bao gồm cửa cung Mặt khác, Bệ Hà cùng Bắc Hán Hoàng Đô Đến qua Hoa Quốc Đô Thành Hẳn là nhớ được Hoa quốc đô thành ngoại thành thành lâu so với Tây Việt cùng Bắc Hán đều cao nhiều, cũng dày nhiều. Trong lịch sử, chưa bao giờ có người chân chính công phá qua chỗ ngồi này hoàng thành. Trong thư phòng trầm mặc một chút có người có chút không tin nói, Mộc tướng nói là tam triều cố đô, đã chưa bao giờ có người công phá qua. Kia phía trước hai triều lại là thế nào diệt vong? Mộc thanh y lạnh nhạt cười, nói năm đó Hoa quốc thái tổ hoàng đế diệt tiền triều thời điểm, là thiên hạ sở vọng mục đích chung. Tiền triều quan viên chính mình giam giữ hoàng đế quy hàng. Về phần sớm hơn trước kia, vị kia mất nước tri quân, lại tự mình bạch y phùng ngọc tỷ ra khỏi thành đầu hàng, chỉ cầu địch nhân buông tha trong thành dân chúng. Các vị cảm thấy, chúng ta nay có thể làm được thế nào một cái? Mọi người im lặng, muốn nhường hoa hoàng bản thân ra khỏi thành đầu hàng khẳng định là không thể. Chỉ sợ bọn họ chính là đem toàn bộ hoa quốc dân chúng giết sạch rồi cũng đừng trông cậy vào hoa hoàng sẽ mềm lòng đầu hàng. Về phần một cái khác, hoa quốc quan viên quy hàng hiến thành chuyện này. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá đáng tin càng như là nhàn rỗi nhàm chán ảo tưởng. Dung cẩn yên lặng vốt cầm suy thư sau một lúc lâu mới vừa rồi giận dữ nói thanh thanh Thoạt nhìn hoa quốc này đô thành không quá may mắn. Chúng ta về sau vẫn là không được nơi này hảo, này kinh thành coi như cái thủ đô thứ hai đi. Một cái bị thần tử bán, một cái chính mình đem chính mình bán, hiện tại này hoa hoàng nhưng là sẽ không bán chính mình cũng tuyệt sẽ không để cho người khác bán hắn, nhưng là lại liên tiếp muốn làm tử. Quả thực không phải cái may mắn địa phương. Nguyên bản còn tính toán, Thanh Thanh càng tích hoa quốc trong lời nói, hắn có thể lo lắng rời đô đâu. Hiện tại ngẫm lại, về sau vẫn là, một lần nữa vì Thanh Thanh sửa một tòa thành trì đi mộc thanh y bất đắc dĩ phủ ngạch ca thư tuấn hừ nhẹ một tiếng nhúm mày nói xem ra tây việt đế đã nắm chắc thắng lợi lắm như vậy một bộ dường như đã ở vỗ tay bên trong bộ dáng lúc hắn này bắc hán hoàng không tồn tại sao một khi triệu tử ngọc rút lui khỏi chiến trường bắc hán kỵ binh chỉ biết so với tây việt đại quân mau tuyệt sẽ không so với tây việt đại quân chậm ít nhất tuyệt đối có thể ở dung cẩn đánh hà kinh thành phía trước đuổi tới dung cẩn tươi cười khả khúc gật đầu. Có cái gì không đúng không? Ca Thư Tuấn nghẹn một chút, mấy ngày nay Dung Cần tuy rằng bên ngoài xem như đối hắn lễ phép tướng đãi nhưng là đến cùng là ăn nhờ ở đậu, nói là nửa điểm ám khuy cũng chưa ăn qua cũng là không có khả năng. Ca Thư Tuấn cũng tự biết hiện tại không phải cùng Dung Cần tranh cường thời điểm, hừ nhẹ một tiếng nói, chậm mỏi mắt mong chờ. Dung Cần nhướng mày, kia bác hán hoàng hãy mở mắt to ra mà xem hãy chờ xem. Bệ hạ chúng ta khi nào thì đi tấn công hoa quốc hoàng thành có người nhẫn nại không được vội vàng dò hỏi dung cần trầm giọng nói việc này không nên chậm chễ tức khắc chỉnh đốn binh mã sáng mai xuất phát cần phải ở trong vòng ba ngày cho chẵm vây quanh hoa quốc hoàng thành mọi người hưng phấn không thôi cùng kêu lên đáp mặt tướng lĩnh mệnh hoa quốc kinh thành một mảnh nhân tâm hoảng sợ ngày xưa náo nhiệt phồn hoa trên đường cái hành tẩu mọi người trên mặt đều mang theo hoảng sợ cùng sầu lo sắc ngày xưa bên đường thượng các loại tiểu thương từ lâu kinh không thấy bóng người. Thủ nhi đại chi, nơi nơi đều là biểu lộ đầu đường không nhà để về người đi đường. Này đó đều là theo phía tây chạy nạn mà đến dân chúng. Chính là này đó dân chúng nhóm cũng không biết này chưa kịp đào tẩu dân chúng vẫn như cũ an ổn sinh hoạt mà bọn họ lại chỉ có thể trôi giạt khắp nơi. Bởi vì bọn họ vốn tưởng muốn dựa vào triều đình cũng không thể cho bọn hắn dựa vào cùng giúp. Mà hiện tại, bọn họ thậm chí liên lựa chọn ra khỏi thành cũng bởi vì cửa thành sớm đã phong tỏa, không được tiến cũng không cho ra. Trong hoàng cung cũng không phục ngày xưa tốc mục đường hoàng, vẫn như cũ là giống nhau cung điện giống nhau phong cảnh, nhưng là thật cẩn thận cung nhân nhóm cùng máy nhăn càng ngày càng gấp chiều thần nhóm, lại làm cho cả hoàng cung càng nhiều vài phần thê lương cùng thưa thớt chi ý. Trong đại điện rốt cục đi lên ngôi cửu ngũ mộ dung khác trên mặt cũng không có chút thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng. Tuy rằng mặc một thân minh hoàng triều phục y quan, nhưng là kia ngồi cửu ngũ trên long ỉ ngồi nhân lại vẫn như cũ không phải hắn. Ngồi ở trên long ỉ nhận chúng thần triều bái vẫn như cũ là hoa hoàng thân là đế vương hắn trừ bỏ chiếm được một thân long bào thậm chí liên cái tòa vị trí đều không có. Hắn chính là đứng thẳng vị trí theo đan bệ dưới đại điện rơi xuống đan bệ phía trên thôi. Mộ dung khác cung kính cúi đầu, ánh mắt từ nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất. Ai cũng thấy không rõ hắn đến cùng suy nghĩ cảm tà cái gì. Mà đứng ở dưới mộ dung hiệp thần sắc cũng cũng không sai thất đế vì ủy hoài cùng phẫn nộ. Nhìn đến đứng ở đan bệ phía trên mộ dung khác mộ dung hiệp đáy mắt nổi lên một tia thản nhiên trào phúng. Mấy ngày nay xuống dưới hắn làm sao có thể không rõ phụ hoàng ý tứ. Hắn cũng không thể không may mắn phụ hoàng lựa chọn nhân không phải hắn. Hắn có dã tâm hắn muốn làm hoàng đế không sai. Nhưng là hắn tuyệt không muốn làm một cái thay người chịu qua đồ ngốc cùng nhậm nhân thao túng để tuyến dối gỗ cho dù người kia là hắn phụ hoàng. Mộ dung khác cùng với nói là hoàng đế, không bằng nói là phụ hoàng thay chính mình tìm người chịu tội thay. Để nhường đời sau trên sách sử đem ghi lại hoa quốc mất nước chi quân tên biến thành mộ dung khác. Phụ hoàng yêu quý chính mình thanh danh chính là này thủ đoạn. An Tây quận vương tấn kiến, theo một tiếng bén nhọn thông bầm. Mang theo một thân phong trần mệt mỏi triệu tử ngọc thân phi chiến bảo bước nhanh đi đến Bất quá 12 tháng chinh chiến So với hắn từng liên tục đóng ở biên quan mấy năm còn muốn nhường hắn cảm thấy mỏi mệt Triệu tử ngọc tuổi trẻ dung nhan thượng mang theo mấy phần mỏi mệt sắc trong mắt cũng bởi Vì không có nghỉ ngơi tốt mà mang theo tơ máu Càng nhiều cũng là một loại vô pháp ngôn dụ buồn giận Thần triệu tử ngọc khấu kiến bệ hạ Triệu tử ngọc cúi người cúi đầu Cái khanh bình thân Hoa Hoàng trầm giọng nói, Triệu Tử Ngọc tạ ơn đứng dậy, Hoa Hoàng nhìn Triệu Tử Ngọc nói, vội vàng Triệu An Tây quận Vương Hồi Kinh cũng biết sở chuyện gì. Triệu Tử Ngọc trong lòng chua xót cười, hắn làm sao có thể không biết gây nên chuyện gì. Nhưng là việc đã đến nước này, chẳng lẽ bằng hắn bản thân lực còn có thể ngăn cơn sóng dữ? Rời đi kinh thành phía trước, hắn sẽ lại tam thượng thư bệ hạ bắt đầu dùng năm đó bị giáng chức lão thần, đem sở hữu binh lực giao phó kiệt lực ngăn cản Tây Việt đại quân ở Du Dương Thành bên ngoài. Tây Việt cũng không có cái gì lão tướng, lúc này đây Nam Cung Thuyệt cũng không có đi theo xuất trinh. Chỉ bằng dung cần một người liền tính là ngút trời kỳ tài cũng không khả năng đồng thời thao túng hai lộ đại quân, kể từ đó chỉ cần đánh tan một đường đại quân hoa quốc đều còn có thể có cơ hội truyền bại thành thắng. Hắn cũng có thể an tâm ở phương bắc cùng ca thư hàn chua toàn. Cũng không tưởng chính mình ở trên chiến trường khắp nơi chịu phía sau kiềm chế cũng liền thôi. Cùng ca thư hàn trong lúc đó tranh đấu vốn là bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Không nghĩ tới phía nam đối mặt tây Việt đại quân quân coi giữ thế nhưng hội nhất hối ngàn dặm ngắn ngủn hai tháng nhường tây Việt đại quân thẳng bức kinh thành. Hắn vội vàng bị triệu hồi kinh thành. Mặt sau. Triệu tử Ngọc đóng chặt mắt, hắn quả thực không muốn đi tưởng tượng bị chính mình bỏ xuống đại quân đến cùng lại như thế nào thảm bại Này nguyên bản đối hắn đầy cõi lòng tin tưởng tướng sĩ trước khi chết lại như thế nào oán hận cùng không cam lòng. Thần, công nghe bệ hạ huấn thỉ, triệu tử Ngọc trầm giọng nói. Hoa hoàng vừa lòng gật gật đầu nói, tốt lắm an tây quận vương phủ trung thành chưa bao giờ nhường chẫm thất vọng qua, lúc này đây thủ vệ kinh thành trọng trách liền giao cho ái khanh. Kinh thành nội sở hữu võ tướng binh mã ái khanh đều có thể tiết chế, chỉ cần ái khanh có thể bảo vệ cho kinh thành. Triệu tử Ngọc Bình tĩnh đáp, thần tuân chỉ tất không cô phụ bệ hạ đối an Tây quận Vương Phủ Long Ân. Hắn không có đi hỏi cho dù bảo vệ cho kinh thành có năng lực như thế nào toàn bộ hoàng thành thượng trăm vạn binh mã dân chúng, ngày lâu ăn uống chi phí từ đâu tới đây. Thân là thần tử trung tắc tận mệnh, về phần việc khác thật sự không phải hắn thân là võ tướng nhân có thể quản được. Hoa hoàng tự hồ cũng đã nhận ra triệu tử ngọc cảm xúc xa suốt trong lòng tự nhiên cũng minh bạch là vì sao Chính là hắn thân là đế vương ý tưởng lại khởi là triệu tử ngọc như vậy một người tuổi còn trẻ võ tướng có thể lý giải không nói cũng thế Vậy vậy tay nói tử ngọc một đường mưa gió kiêm trình trở về vất vả Đi về trước nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt mới có tinh lực thủ thành Triệu tử ngọc trầm mặc gật đầu, vi thần cáo lui Nhìn theo triệu tử ngọc thân ảnh biến mất ở cửa điện ngoại, đứng ở đại điện phía trên mộ dung khác sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn tuy rằng chính là một cái con rối hoàng đế, nhưng là đến cùng nay cũng là hoa quốc danh chính ngôn thuận hoàng đế. Nhưng là triệu tử ngọc theo tiến vào đến đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi liên xem đều không có liếc hắn một cái, càng không cần nói đi quân thần chi lễ. Thật sự là, rất không coi ai ra gì. Mấy ngày nay nghẹn khuất nhường mộ dung khác trong lòng đã sớm nghẹn một đoàn lửa giận, mà triệu tử Ngọc hành vi càng như là tại đây giấu giếm hòa tinh thượng rót nhất thùng dầu bình thường. Kỳ thật việc này mộ dung khác còn quả nhiên là hoan ủng triệu tử Ngọc. Triệu tử Ngọc còn không đến nhi lập chi năm, lại độc tự một người chống đỡ toàn bộ phương Bắc Chiến Trường, trong đó vất vả có thể nghĩ. Huống chi, hoa hoàng cái gọi là truyền ngôi, cũng chỉ là tùy tiện phát ra cái chiếu thư mà thôi, liền cái giống dạng đăng cơ đại điển đều không có Triệu Tử Ngọc tiếp đến chiêu hắn hồi kinh chiếu thư thời điểm, ghi lại truyền ngôi tin tức sổ con còn áp ở đại quân công văn thượng đâu. Vì thế, dọc theo đường đi ngày đêm kiêm trình Triệu Tử Ngọc căn bản là không có nghe nói hoa hoàng nhường ngôi sự tình. Mới vừa rồi ở điện thượng, Triệu Tử Ngọc vì che giấu đáy mắt cảm xúc đồng dạng cũng là xuất phát từ quân thần chi lễ, luôn luôn cúi đầu căn bản không phát hiện mộ dung khác. Không thể không nói, này thật sự là một cái không quá tuyệt vời hiểu lầm. Chương 224. Bình Lâm Hoa Kinh, có chút thư thớt trên đường, Triệu Tử Ngọc độc tự một người bước chậm mà đi. Trong ngày xưa ồn ào huyên náo người đến người đi, nhường hắn có chút không thích ứng ngã tư đường lúc này đồng dạng người đến người đi, lại tự dưng hơn vài phần không yên cùng bất an. Bên đường ngồi là quần áo tả tơi chạy nạn mà đến dân chúng. Đầu đường thượng hành sắc vội vàng là không biết ngày mai lại như thế nào kinh thành dân chúng, tất cả mọi người đang nhìn mặc một thân ngân giáp, thân phi chiến bào Triệu Tử Ngọc. Trong ngày xưa thiên quân vạn mã giáp mặt cũng thong dong tự nhiên an tây quận vương Lại bởi vì này chút dân chúng có lẽ căn bản không hề ý nghĩa ánh mắt mà nhịn không được cảm thấy ra mặt nóng lên Dưới chân tạm dừng một lát, sau đó nhanh hơn xuyên qua này ngã tư đường Tử Ngọc, an tây quận vương phụ cửa triệu tử Ngọc còn chưa có vào cửa Phía sau liền truyền đến một cái quen thuộc thanh âm Triệu tử Ngọc quay đầu quả nhiên nhìn đến hơn hai tháng không gặp thiệu tấn đang đứng ở sau người mỉm cười xem chính mình Chính là tươi cười chung mang theo sớm đã vô lực che dấu mỏi mệt. Hoàng đế cùng triều thần nhóm tránh ở trong hoàng cung tránh ở chính mình phủ đệ chung. Nhưng là thân là ứng thiên phủ doãn thiệu tấn cũng là không chỗ có thể trốn. Đại lượng dân chúng dũng mãnh vào kinh thành, nay toàn bộ kinh thành lại hoàn toàn phong bế căn bản là không có địa phương an trí này đó dân chạy nạn toàn bộ trong kinh thành miệt nhất đại khái cũng chính là thiệu tấn. Thật có lỗi, nhìn thiệu tấn mỏi mệt dung nhan, triệu tử ngọc cúi mâu trầm giọng nói. Về phần địa phương dân chúng là quan văn trách nhiệm thủ hộ non sông danh giới cũng là võ tướng nghĩa phụ Từng vẫn là con trẻ khi bọn họ liền ưng thuận lời hứa muốn cộng đồng thủ hộ hoa quốc núi sông Tiểu tấn thân là ứng thiên phủ doãn luôn luôn đều làm được tốt lắm Đáng tiếc bọn họ này đó võ tướng nhưng không có chân chính bảo vệ cho này cầm tú sơn hà Tiểu tấn ngẩn ra, rất nhanh vừa cười lên Thản nhiên nói, này cùng người có cái gì quan hệ Người theo ta nói cái gì thật có lỗi Thiệu tấn kỳ thật minh bạch triệu tử ngọc tâm tư, cho nên cũng liền càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ. Xuất thân tướng môn tuy rằng là võ tướng nhà nhưng là an tây quận vương phủ đem trung hiếu chương nghĩa nhìn xem so với cái gì đều quan trọng. Cho nên nói, hắn không thích nhất chính là này đó thế ra. Dạy dỗ đệ tử nếu không là dối trá chỉ biết nói mạnh miệng ngụy quân tử, nếu không chính là đầu óc truyền không ra ngoạn nhi ngốc tử. Thế nào, đã trở lại không mời ta đi vào tọa tọa. Tiểu Tấn xem Triệu Tử Ngọc cười hỏi. Triệu Tử Ngọc khẳng nhiên nói ta đó là không ở nhà, ngươi chẳng lẽ tự ít đi đến. An Tây Quận Vương phủ trước mắt không có nữ quyến, Triệu Tử Ngọc từ trước đóng ở Biên Quan cũng hàng năm không ở nhà, Nhếp Vân cùng Tiểu Tấn làm Triệu Tử Ngọc còn trẻ liền tương giao hảo hữu cùng sư huynh tự nhiên là thường xuyên đến thăm. Vừa tới giúp hắn tiêu trừ một ít không cần sẽ quá thời hạn trở thành phế thải gì đó, mà đến cũng giúp hắn xem phủ đệ, miễn cho trở về thời điểm chống rỗng không có nửa điểm nhân khí. Tiểu tấn cao giọng cười cũng không để ý khi trước một bước đi đến tiến vào. An Tây quận vương phủ trừ bỏ vài cái quản lý phủ đệ hạ nhân bên ngoài cũng không có như khác nhà cao cửa rộng trạch để tôi tớ như may. Hai người một đường đi tới thế nhưng nửa nhân cũng không có gặp gỡ. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có chút chầm mặc lên Vừa mới đối mặt thoải mái cùng thoải mái tựa hồ cũng dần dần đạm nhạt Tử Ngọc, tiệu tấn nhìn nhìn triệu tử Ngọc có chút do dự nói Triệu tử Ngọc nhíu mày, lạnh nhạt nói có lời nói thẳng Tiệu tấn thở dài nói, không có gì, không có gì Triệu tử Ngọc nhướng mày, ánh mắt bỗng dưng dùng mình, lạnh lùng nói, người nào Lăn ra đây Giọng nói vừa khởi trong tay dẫn theo ngân thương liền hướng tới phía sau nơi nào đó bắn tới. Tiệu tấn cả kinh vội vàng nói, đừng động thủ người một nhà. Người một nhà, triệu tử ngọc nhíu mày. Phía sau chuôi này ngân thương đã bị nhân tiếp ở tại trong tay, vãn ra mấy đoá đẹp mắt ngân hoa, hạ tu trúc thần sắc buồn bã nhìn hắn, thở dài nói, sư đệ. Xem đứng ở dưới mái hiên hạ tu trúc triệu tử ngọc sắc mặt đột nhiên trở nên thập phần khó coi đứng lên. Trầm giọng nói, ngươi hoàn trả tới làm gì? Hạ tu Trúc thản nhiên nói, không chào đón. Triệu Tử Ngọc cười lạnh một tiếng nói, này ngươi là Tây Việt nhân ta là hoa quốc nhân, hai quốc giao chiến các vì này chủ, ngươi nói hoan nghênh không chào đón. Tiệu Tấn, ngươi sớm biết rằng có phải hay không? Ngươi nghĩ thông suốt địch. Tiệu Tấn bất đắc dĩ một phen giữ chặt hắn, thấy hắn hướng trong thư phòng xả một bên nói, ngươi rõ ràng là quan tâm hắn, nói chuyện không nên khó như vậy nghe làm cái gì? Không chèn ép nhân ngươi liền sẽ không nói chuyện sao. Đồng thời không quên đầu cái Hà tu Trúc một cái hắn chính là này bức đức hạnh ngươi đừng để ý đến hắn ánh mắt. Hà tu Trúc bất đắc dĩ cười cười, đi theo hai người phía sau cũng vào thư phòng. Trong thư phòng, Triệu Tử Ngọc ngồi ở án thư mặt sau Thiệu Tấn lười biếng ngồi ở trong ghế dựa nhưng là Hà tu Trúc thần sắc lạnh nhạt đứng ở một bên. Ba người chung, hiện tại thoạt nhìn vô sự một thân khinh Hà tu Trúc ngược lại là khí sắc tốt nhất một cái. Triệu tử Ngọc thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ tu Trúc nói, bây giờ ngươi trở về làm cái gì? Hạ tu Trúc bất đắc dĩ nhún vai, đạm cười nói, ngươi yên tâm ta không phải trở về dò hỏi quân tình. Liền tính là dò hỏi quân tình, ta cũng sẽ không tìm chính mình sư đệ xuống tay. Triệu tử Ngọc hừ nhẹ một tiếng, nói hiện tại ai chẳng biết nói kinh thành nguy ngập nguy cơ, ngươi ở Tây Việt đợi đến hảo hảo mà lại thâm sâu mộc thanh y tín nhiệm còn chạy về tới làm gì? Hạ tu Trúc thần sắc bình thản Hiện tại không ta chuyện gì. Đi theo dung cẩn bên người thanh y an nguy cũng không cần ta lo lắng. Chẳng lẽ ta còn không có thể tùy tiện đi một chút. Tuy rằng lưu tại Tây Việt nhưng là hạ tu trúc cho tới nay cũng không có quả thật cố định chức vị. Này tự nhiên là bởi vì hạ tu trúc chính mình. Vô luận là triều đình vẫn là khác cái gì. Hắn đối quyền thế sớm đã không thèm để ý. Này đi theo mộc thanh y bên người trừ bỏ giao tình cùng hắn hứa hẹn bảo hộ mộc thanh y bên ngoài. Cũng là bởi vì hắn không biết chính mình muốn làm cái gì Triệu tử ngọc nhìn chằm chằm hà tu trúc đánh giá sau một lúc lâu Rốt cục mới vừa rồi nói Một khi đã như vậy là tốt rồi cũng may trong phủ đợi chỗ nào cũng không cần đi Tiệu tấn nhíu mày nói không cần như vậy đi Nhếp vân làm người ngươi còn không tin được sao Hắn đã nói không phải đến thay tây việc tìm hiểu tin tức liền khẳng định không phải Triệu tử Ngọc khán nhiên quét Thiệu Tấn liếc mắt một cái nói, hắn là không phải vì Tây Việt tìm hiểu tin tức ta không quan tâm. Ta chỉ biết là, nếu hôm nay nhường trong cung nhân biết hắn xuất hiện tại nơi này, ngày mai người ta đầu phải chuyển nhà. Nghe vậy Thiệu Tấn cũng không tùy vào hơi hơi thay đổi sắc mặt. Hoa Hoàng đối với Tây Việt đế cùng một thanh y thống hận đã tới một cái cực đoan. Chính là lần này tiến đến cùng Tây Việt hòa đàm ngụy Tung. Mặc kệ hắn nguyên bản có phải hay không muốn làm cái gì Trên thực tế hắn cái gì cũng chưa kịp làm Trở lại kinh thành không vài ngày đã bị hoa hoàng cấp giam lỏng Nghe nói đã sắp chết Đối này bệ hạ thậm chí liên cái nói được đi qua lý do cũng không có cấp Nhìn nhìn đứng ở một bên nhiếp vân Thiệu tấn thở dài nói Nhiếp vân võ công ta còn là tin được Nếu nhiếp vân không nghĩ bị nhân phát hiện Như vậy hắn liền tuyệt sẽ không bị nhân phát hiện Trong khoảng thời gian này tới nay chính là An Tây quận vương phủ nhân cũng không có phát hiện bọn họ trong phủ hơn cá nhân không phải sao. Huống chi là ngoại nhân, Hà Tu trúc đứng ở một bên, xem hai người đều là vẻ mặt mỏi mệt mày thâm khóa bộ dáng, cũng không tùy vào đi theo nhíu nhíu mày. Hắn tính tình thoạt nhìn trầm ổn kiên định, kiên định không rời, dường như không biết biến báo. Nhưng là nếu Hà Tu trúc thật là như vậy một cái chỉ biết là tuần hoàn quy củ nhân liền sẽ không thiếu niên là lúc liền theo thư hương danh môn nhà rời nhà trốn đi, khí văn học võ. Chuyện như vậy ở danh môn thế gia có thể nói là cách kinh phản đạo. Hà tu trúc trên người ký không có nguyên bản hẳn là có thư hương thế gia ngoan cố cùng cổ hủ cũng không có vọ tướng thế gia đời đời thế thế thủ nghiêm gìn giữ đất đai vì nước ôm ấp tình cảm. Lúc trước hắn nguyện trung thành vua hoa hoàng, vì là ân mà không phải quân thần chi nghĩa. Đồng dạng hắn hiện tại bang mộc thanh y cùng dung cần, vì có lẽ không chỉ là ân nhưng là nhưng cũng đồng dạng không phải quân thần chi nghĩa. Cho nên, so với triệu tử ngọc cùng tiểu tấn, kỳ thật nhìn như không biết biến báo hạ tu trúc ngược lại là muốn càng thêm thoải mái cũng càng thêm tiêu xái một ít. Biết rõ không thể vì làm chi, đáng giá sao? Hạ tu trúc trầm giọng hỏi. Triệu tử ngọc sườn thủ bình tĩnh nhìn hạ tu trúc thản nhiên nói, một năm không thấy, sư huynh thay đổi rất nhiều. Nếu là từ trước, sư huynh tuyệt sẽ không hỏi cái này dạng vấn đề. Cái gọi là giá trị không đáng, đoan xem mọi người ý tưởng thôi. Văn tử gián, võ chết trận Đây là bọn họ gia tộc bọn họ sở học đạo lý đời đời thế thế giao cho bọn họ gì đó. Nhưng là có người lựa chọn thủ nghiêm, có người lựa chọn buông tha cho mà thôi. Hà Tô Trúc trầm mặc một lát lắc đầu nói ta sẽ không làm thiệp quyết định của ngươi. Hắn biết rõ triệu từ ngọc cùng hắn không phải cùng loại nhân. Hắn chính là một cái võ giả, mà Triệu Tử Ngọc là một cái võ tướng, hơn nữa hắn chẳng phải một cái đơn thuần võ tướng, hắn là một cái còn không đến 20 tuổi thời điểm cũng đã đảm nổi lên hơn phân nửa cái hoa quốc an nguy thống soái Theo một điểm thượng nói, Hạ tu Trúc cảm thấy chính mình vĩnh viễn không bằng này sư đệ. Hắn chỉ biết trở thành một cái lợi hại võ giả, mà Triệu Tử Ngọc nếu có thể thuận lợi sống đến thọ trung chính tầm, hắn tất nhiên là một cái vĩ đại tướng lãnh. Đa tạ sư huynh. Triệu Tử Ngọc thấp giọng nói, kỳ thật Triệu Tử Ngọc rất rõ ràng hạ tu trúc giờ phút này xuất hiện tại Hoa Quốc Đô Thành là vì cái gì? Đã không phải vì Tây Việt thì phải là bởi vì Hàn An Nguy, tổng không có khả năng là vì cái kia 800 năm trước cũng đã đoạn tuyệt quan hệ nhiếp ra. Xem hai người chầm mặc ngưng trọng thần sắc thiệu tấn thừa dài lắc đầu nói, xe đến trước núi ắt có đường, hiện tại tưởng này đó làm gì? Bản quan sự tình còn nhiều nha, chỗ nào có rảnh cùng các ngươi này đó người rảnh rỗi ở trong này nói chuyện tào lao. Đi rồi, nói xong cũng không để ý tới hai người phản ứng, thiệu tấn tiêu sái phải tay áo bỏ đi. Triệu tử ngọc một người ra dòi thúc ngựa gấp trở về cũng gần chính là so với Tây Việt đại quân mới đến một chút mà thôi. Sáng sớm hôm sau, đứng ở cao cao trên thành lâu, Tây Việt đại quân liền đã xa xa đang nhìn. Chưa tới buổi trưa, 60 vạn Tây Việt đại quân cũng đã đem toàn bộ Hoa Quốc đô thành bao quanh vây quanh. Đứng ở trong đại quân, rất xa tiền phương cao cao đứng lặng thành trì, Dung Cửu công tử cũng nhìn không được bất đắc dĩ thở dài nói, chậm lúc trước thế nào liền không có cảm thấy Hoa Quốc thành lâu có cao như vậy đâu. Mộc Thanh y đứng ở một bên, thản nhiên nói Cửu công tử võ công cái thế tự nhiên là không thèm để ý. Đáng tiếc, chẳng phải mỗi một cái binh lính đều có Dung Cửu công tử tuyệt thế khinh công. Thậm chí trong quân hội võ công nhân không ít nhưng là có thể gần dựa vào khinh công bay lên thành lâu một cái đều không có cho dù trên thành lâu không có quân coi giữ. Phải biết rằng theo trên thành lâu nhảy xuống cùng theo địa hạ bay lên đi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Theo trên thành lâu nhảy xuống chỉ cần hội một ít khinh công, đại khái đều sẽ không tử. Nhưng là cũng không đủ cao minh khinh công, là cũng là tuyệt đối phi không lên đi. Huống chi, lúc này kia cao cao ngất lập trên thành lâu hoa quốc binh lính sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch kia vô số lóe ra hàn quang mũi tên cùng binh khí, đang ở cùng đợi tiến đến chịu chết nhân. Bên cạnh ca thư tuấn sắc mặt có chút khó coi, nhưng là việc này nhìn đến Dung Cẩn khó xử bộ dáng ca thư tuấn tâm tình liền cảm thấy tốt lắm rất nhiều. Tựa thiếu phi thiếu nhìn Dung Cẩn nói, Tây Việt đế, không biết người tính toán như thế nào công thành. Dung Cẩn vuốt cằm suy thư về, như thế nào công thành. Đó là một vấn đề. Nếu Triệu Tử Ngọc còn tưởng muốn cùng bọn hắn quyết chiến trong lời nói kia còn có biện pháp có thể tưởng tượng, nhưng là nếu Triệu Tử Ngọc chính là đơn thuần muốn thủ thành trong lời nói kia phiền toái liền lớn. Cường công khẳng định là không được cho dù dung cần không chút để ý lấy binh lính mệnh đi khấu mở mắt tiền chỗ ngồi này chắc chắn thành trì, hắn cũng muốn lo lắng có phải hay không bị mặt sau đến bắc hán đại quân đến cái, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Nhưng là nếu luôn luôn tha đi xuống trong lời nói. Bắc Hán đại quân đã đến sau là một cái chuyện xấu, mặt khác. Hoa quốc đô thành lý chỉ sợ. Dung cẩn sườn thủ nhìn về phía Mộc Thanh Y Tuấn Mỹ dung nhan thượng hiếm thấy hiển lộ ra một tia khó xử. Mộc Thanh Y cười nhẹ nói, không cần khó xử, người nếu là có biện pháp nào liền cứ việc làm việc đó là. Ta đã là Tây Việt Thừa Tướng, tự nhiên biết nên đứng ở thế nào một bên. Dung cẩn trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra trên mặt nhưng không có chút biểu lộ. Thanh Thanh tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là nàng đến cùng nguyên bản là hoa quốc nhân, thậm chí hoa quốc kinh thành còn có rất nhiều nàng từ nhỏ liền nhận thức. Dung Cần cũng không tính toán biến thành rất thảm thiết nhường Thanh Thanh khổ sở. Nhưng là lấy hoa hoàng tính cách muốn dễ dàng khấu mở cửa thành hiển nhiên cũng là không có khả năng. Trầm ngâm một lát Dung Cần mới vừa rồi gật đầu cười nói, Thanh Thanh không cần lo lắng, trong lòng ta đều biết. Ca Thư Tuấn có chút kinh ngạc nhìn Dung Cần liếc mắt một cái. Theo còn tại Thượng Diêu Thành bắt đầu hắn ngay tại suy tư quả là chính mình trong lời nói hẳn là thế nào bắt tòa thành này chỉ, nhưng là biết hiện tại đều còn không có nửa niềm rõ ràng. Dung cần thế nhưng đã nghĩ đến biện pháp sao? Nghĩ đến này, ca thư Tuấn trong lòng đối dung cần kiêng kỵ lại càng sâu vài phần. Này hơn 2 tháng bán con tin kiếp sống cũng không phải hoàn toàn không có lợi ít nhất nhường ca thư Tuấn càng thêm hoàn chỉnh hiểu biết dung cần người này, cũng nhường hắn phao đi rất nhiều nguyên bản trong lòng tồn tại may mắn ý tưởng. Dung cần người này, so với hắn tưởng tượng càng thêm khó có thể đối phó Dung cần trong lòng quyết định chú ý liền không lại nhìn, nắm một thanh y thủ xoay người chuẩn bị hồi đại doanh nghỉ ngơi Mệnh toàn quân ngay tại chỗ đóng quân, mặt khác, sở hữu binh mã chia làm 10 vạn nhân một đội, thay phiên công thành Theo bên người các tướng lĩnh nghe vậy cũng không tùy vào sừng sốt đáng tiếc Dung cửu công tử đã nắm thừa tướng đại nhân bước nhanh rời đi liêu lại một đàn võ tướng đối với trước mắt cao ngất thành lâu ngẩn người. Người nói, bệ hạ đây là cái gì ý tứ? hoắc Nguyên Phương lấy cánh tay định rồi định bên người Nam Cung Vũ hỏi. Nam Cung Vũ Nhíu nhíu mày kiếm tuy rằng này hai năm lịch lãm nhường hắn so với hoắc Nguyên Phương chờ nhất chúng vừa mới lên chiến trường tướng lãnh càng nhiều vài phần trầm ổn. Lúc này đây độc tự thống lĩnh nhất quân lại nhường hắn được lợi rất nhiều, nhưng là hiển nhiên hắn vẫn như cũ vẫn là có chút theo không kịp hoàng đế bệ hạ ý nghĩ. Nhún vai, nam cung vũ lắc đầu nói, bệ hạ ý tưởng ta làm sao có thể minh bạch hoắc nguyên thủy là nan, chẳng lẽ vừa muốn đến hỏi mộc tướng Mỗi lần ngộ vấn đề đều đến hỏi mộc tướng, có phải hay không có vẻ bọn họ nhóm người này rất bồn rất vô dụng Nam cung vũ dường như xem minh bạch hoắc nguyên phương tâm tư, an ủi nói, không cần khổ sở Cùng bệ hạ cùng mộc so sánh đứng lên, chúng ta nhóm người này nhân quả thật là không ai có thể xưng được với thông minh Cảm giác hoàn toàn cũng không bị an ủi đến. Trong hoàng cung kim bích huy hoàng trên đại điện đứng cả triều văn thần, nhưng mà trong ngày xưa luôn hẳn không thể có thể miệng phun hoa sen văn nhân nhóm hôm nay lại có vẻ hiếm thấy trầm mặc. Toàn bộ trên đại điện một mảnh ngưng trọng cùng trầm tĩnh, liền ngay cả hô hấp đều dường như nhẹ rất nhiều bình thường. Hoa hoàng ở tại vàng óng ánh trên long ỉ, một tay chi cầm dưới dựa vào tay vịn nhắm mắt dưỡng thần trên mặt nhìn qua dường như thập phần từ dịp thong dong nhưng là nếu cẩn thận nhìn trong lời nói sẽ phát hiện hắn một khác chỉ gắt gao nắm chặt khởi sớm đã nổi lên gân xanh nửa khép đôi mắt cũng hơi hơi run run không biết là kích động vẫn là sợ hãi trên đại điện một cái võ tướng cũng không có sở hữu võ tướng đều thượng thành lâu chuẩn bị thủ thành đi Từ xưa văn võ tướng khinh, nhưng là tưởng thật đến giờ phút này trong đại điện chỉ còn lại có văn nhân thời điểm này đó văn nhân lại nhịn không được trong lòng trung âm thầm chờ đợi này đó bọn họ trướng mắt vũ phu lại anh dũng một ít càng anh dũng một ít tốt nhất bỗng chốc có thể đem 60 vạn Tây Việt đại quân toàn bộ cấp chạy về lão ra. Báo, ngoài cửa trong công thị vệ vội vàng bước nhanh tiến vào bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, Tây Việt 60 vạn đại quân đã nguy cấp, đã biết lui ra đi. Một hồi lâu, Hoa Hoàng mới vừa rồi mở mắt ra thản nhiên nói. Là, trong đại điện một mảnh ầm ầm biết Tây Việt đại quân sẽ đã đến cùng Tây Việt đại quân chân chính nguy cấp, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đến lúc này, đã không ai có thể đủ ở bảo trì bình tĩnh. Xem trên đại điện vẻ mặt bí hiểm thái thượng Hoàng cùng vẻ mặt đờ đẫn cho tới bây giờ liền không có tỏa qua long y tân nhậm Hoàng đế, mọi người đều châu đầu ghé tai nghị luận không chỉ. Hoa Hoàng bình tĩnh nhìn chăm chú vào mọi người. Lạnh nhạt nói, đều ở thảo luận cái gì. Nói ra chậm nghe một chút. Phía dưới chầm mặc một lát, rốt cục có người đứng ra nói, khởi bẩm bệ hạ tuy rằng an tây quận vương oai hùng bất phàm, nhưng là khốn thú cô thành trung quy không phải biện pháp. Thần thỉnh bệ hạ lấy giang sơn xã tác làm trọng, thừa dịch tây Việt đại quân còn chưa hoàn toàn vây kín, thần trường nguyện liều chết bảo hộ bệ hạ rời đi kinh thành, rời đô hắn, chỗ tương lai lại đồ mới xuất hiện. Rời đô sự tình, không phải không có người đề cập qua Nhưng là Tây Việt đại quân đến quá nhanh chiếm cư cũng đều là Hoa Quốc tốt nhất địa phương Nói được khó nghe một điểm Hoa Quốc căn bản không có địa phương khả thiên Nếu là Thùy Thiện thì một thiểu thị trấn khốn thú 10 ngày nửa tháng lại toàn quân bị diệt Còn không bằng ở lại Hoàng thành cùng Hoa Quốc đô thành cùng tồn vong đến có mặt một ít Cho nên này đó đề nghị đều bị Hoa Hoàng không chút do dự cự tuyệt Chính là không nghĩ tới lúc này quân địch đã nguy cấp những người này lại lại một lần nữa nhắc tới Rời đô Tiên đến chỗ nào đi. Hoa hoàng trong thanh âm mang theo thản nhiên hàn ý. Mới vừa rồi còn một bộ lòng son dạ sát lý thưởng hào hùng quan viên nhất thời Á khẩu không trả lời được. Trong thành còn có mấy chục vạn đại quân thật sự muốn lao ra đi khẳng định không khó. Nhưng là nan là chạy đi sau bọn họ còn có thể đi chỗ nào. Hoa quốc gần biển nhiều con sông tây nam đại bộ phận địa khu bị tây Việt chiếm phương bắc bắc hán đại quân chính thế như trẻ tre mà đến. Mà phía đông. Hoa quốc đô thành khoảng cách vùng Duyên Hải không đến 200 lý, lại ra bên ngoài cũng chỉ có thể đò rời bến. Xem hắn một bộ túng dạng, hoa hoàng cười lạnh một tiếng nói, chấm chỗ nào cũng không về đi, chấm liền ở trong này chờ. Chấm cũng là nhìn xem Tây Việt cùng Bắc Hán có bao lớn bản sự có thể diệt ta hoa quốc. Dưới mọi người đều cúi đầu, không dám nói thêm nữa cái gì. Hoa hoàng quét mọi người liếc mắt một cái nói, từ hôm nay trở đi các ngươi liền đều ở lại trong cung ban sai đi. Mọi người trong lòng chấn động, trong lòng minh bạch hoa hoàng này chẳng phải thật sự muốn bọn họ ở lại trong cung ban sai, mà là sợ bọn họ sinh ra dị tâm, muốn giam lỏng bọn họ. Hiện tại Hoa Quốc Phi rằng đã nguy ngập nguy cơ, nhưng là hoa hoàng lại vẫn như cũ vẫn là chỗ ngồi này hoàng thành thống trị giả, lời hắn nói cho dù hắn nhóm không đồng ý, nhưng cũng không có người dám cãi lại, chỉ phải cùng kêu lên xưng là. Hoa hoàng hừ nhẹ một tiếng, dường như không muốn lại nhìn đến bọn họ, lườm đứng ở bên cạnh mộ dung khác lếp mắt một cái thản nhiên nói, còn lại sự tình, người cùng chị vương thương lượng này làm đi. Nói xong, liền trực tiếp đứng dậy đi rồi. Mộ dung khác đầu tiên là sừng sốt hảo sau một lúc lâu mới rột cuộc phục hồi tinh thần lại. Ở mãn điện đại thần trong ánh mắt mộ dung khác nhìn trước mắt trống rỗng long y âm thầm nuốt nước miếng một cái trung quy lại vẫn là không có dũng khí ngồi trên đi. Vẫn như cũ đứng ở điểm thượng xem dưới mọi người nói, các vị ái khanh còn có chuyện gì muốn tấu. Nhất thời không người ngôn ngữ, mộ dung khác vẫy tay nói, một khi đã như vậy, vậy bãi chiều đi. Đều tự đi làm đều tự sự tình. Mộ dung khác tựa hồ rốt cục lấy một cái hoàng đế thân phận mở miệng nói chuyện, nhưng là vô luận là nguyên bản duy trì phúc vương đại thần vẫn là nguyên bản trị vương đảng, lại ai cũng không có cảm thấy nửa điểm cao hưng ý tứ. Giờ phút này... Trành cãi nửa luận này đó tựa hồ thật sự không có gì ý tứ. Mộ dung hiệp bình tĩnh chắp tay nói thần đệ cáo lui. Thần chờ cáo lui, xem mọi người đều rời khỏi, không biết thế nào mộ dung khác đột nhiên có chút hoảng hốt đứng lên, ở chính hắn đều còn không có lo lắng rõ ràng thời điểm liền mở miệng nói tứ đệ dừng bước. Đã sắp đi đến cửa hông khẩu mộ dung hiệp nghe vậy dừng một chút, rốt cục vẫn là truyền qua thân đến. Đợi đến trong đại điện chỉ còn lại có hai người, Mộ Dung Hiệp mới thản nhiên hỏi, không biết Bệ hạ còn có cái gì phân phó. Mộ Dung Khác ngẩn người, nhìn Mộ Dung Hiệp hồi lâu mới vừa rồi cười khổ nói, cái gì Bệ hạ? Ta này xem như cái gì Bệ hạ? Còn tình Bệ hạ nói cẩn thận, Mộ Dung Hiệp thản nhiên nhắc nhở nói. Tuy rằng việc này phụ hoàng đã không ở nơi này, nhưng là này trong cung lại nơi nơi đều là phụ hoàng nhân, không có một giờ nói sai rồi cái gì, phụ hoàng hiện tuy rằng đã vô pháp quân lâm thiên hạ, nhưng là đối phó bọn họ này đó hoàng tử thân tử lại vẫn là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, mộ dung khác sắc mặt lại càng thêm khó coi đi lên. Nói cẩn thận, hắn là hoàng đế, lại còn muốn người khác nhắc nhở hắn nói cẩn thận. Này xem như cái gì hoàng đế? Hoàng đế này thân phận đối với hắn hiện tại mà nói nhưng là càng giống một cái châm chọc. Mộ dung khác lắc đầu đi trở về trong lòng này hỗn loạn ý niệm nói chấm. Chấm lưu lại tư đệ là mặt khác có việc thương lượng. Mộ dung hiệp cung kính nói thỉnh bệ hạ chỉ rõ. Mộ dung khác cắn răng nói người cảm thấy triệu từ ngọc thật sự có thể bảo vệ cho kinh thành sao. Mộ dung hiệp có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn mộ dung khác lếp mắt một cái suy tư một lát nói bệ hạ. Cũng là muốn rời đô. Chẳng lẽ tứ đệ không phải nghĩ như vậy? Mộ dung khác nói, ở hắn xem ra là cá nhân đều nên nghĩ như vậy, chính là phụ hoàng mạc xanh kỳ diệu kiên trì không chịu, luôn luôn kéo dài tới hiện tại. Nhưng là hiện tại cũng không chậm tây việc đại quân muốn hoàn toàn vây kín trụ hoa quốc đô thành cần một ít thời gian, bọn họ có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này lao ra đi. Mộ dung hiệp chậm rãi lắc lắc đầu trầm giọng nói, làm gì? Việc đã đến nước này, Hoa Quốc sớm đã vô lực hồi thiên, liên phụ hoàng đều buông tha cho, đại ca vẫn là nhìn không thấu sao. Dứt lời, không hề để ý tới mộ dung khác khiếp sợ biểu cảm, mộ dung hiệp xoay người đi ra ngoài, lưu lại mộ dung khác một người đối mặt chống rỗng cung điện im lặng xuất thần. chương 225, Liệt Vương Giá Lâm Tây Việt đại quân vây quanh kinh thành sau cũng không có như Hoa Quốc triều thần nhóm đoán trước bình thường mãnh liệt công kích mỗi ngày chỉ phái ra 10 vạn nhân tiến công ngoại thành mấy chỗ cửa thành, 10 vạn nhân nhìn qua không ít nhưng là phải biết rằng kinh thành ngoại thành có cửu tòa cửa thành, như vậy tính xuống dưới về điểm này nhân đến càng như là ở đùa thì rằng Tây Việt đại quân chính là lựa chọn công kích chính đông chính tây cùng chính nam ba chỗ cửa thành nhưng là mỗi chỗ bất quá ba vạn nhiều người lực công kích ỷ vào Hoa quốc hoàng thành chắc chắn phòng ngự thủ thành tướng sĩ cũng là thành thạo Triệu Tử Ngọc đứng ở cao cao trên thành lâu nhìn thành lâu hạ đang ở nổi chống hò hét Tây Việt tướng sĩ nhìn nhìn lại xa xa Tây Việt đại doanh này hai ngày thậm chí liên Tây Việt đế dung cần cùng Mộc Thanh Y đều không có tự thân tới chiến trận theo điểm này. Liền đó có thể thấy được dung cẩn đối hiện tại công thành là cỡ nào không chút để ý. Triệu tử ngọc mày kiếm hơi nhíu, trầm tư sau một lúc lâu vẫn như cũ phát hiện chính mình căn bản đoán không được này Tây Việt Đế đến cùng lại nghĩ chút cái gì. Tiệu tấn đứng ở bên cạnh hắn, nhíu mày hỏi Tây Việt Đế đây là cái gì ý tứ. Xem cũng không như là có tiếng cũng có miếng muốn công thành bộ dáng. Muốn đánh hạ hoa quốc hoàng thành như vậy một tòa quái vật lớn, đừng nói là 10 vạn người chính là đem Tây Việt 60 vạn đại quân toàn áp thượng cũng tuyệt sẽ không ngại nhiều. Nhưng là Dung Cần hiện tại lại nhường 10 vạn nhân công thành, mặt khác 50 vạn nhân ở một bên nhàn rỗi không có việc gì. Thật sự là không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ hắn tính toán chờ Bắc Hán đại quân đến về sau cùng nhau công thành? Tiệu Tấn đoán nói. Cũng không phải không có khả năng, dù sau này dọc theo đường đi Tây Việt đại quân đi rất thuận lợi, Tây Việt tướng lãnh cũng cơ hồ không có gì lấy ra tay. Một câu thiệu tấn thực hoài nghi Tây Việt đại quân đến cùng có thể hay không đánh trận đánh ác liệt. Nếu dung cần vội vàng công kích thất bại thảm hại trong lời nói, đối với Tây Việt đại quân sĩ khí tuyệt đối là cái hủy diệt tính đà kích nhưng lại hội tiện nghi mặt sau đi lên Bắc Hán đại quân. Triệu Tử Ngọc lắc lắc đầu nói, không quá khả năng, vô luận là Dung Cần vẫn là ca thư Tuấn, đều cũng không phải cái loại này nguyện ý cùng người hợp tác chia sẻ nhân. Hoàng Thành chỉ có một ai nhập chủ Hoàng Thành liền đại biểu cho ai chân chính chinh phục Hoa Quốc, Triệu Tử Ngọc cũng không thừa nhận vì tại đây chuyện thượng Dung Cần cùng ca thư Tuấn hội hiểu được khiêm nhượng Tiệu Tấn có chút đau đầu gõ sao ót, hắn là thuần túy văn nhân, nhìn đến xa xa tây Việt Đại Doanh kia chi chít ma mật binh mã liền cảm thấy đau đầu. Ai biết Tây Việt đế suy nghĩ cái gì? Hắn chỉ thấy qua dung cần một hai thứ, duy nhất ấn tượng đó là một cái tuấn Mỹ có chút không giống phàm nhân, nhưng là tính cách bất thường thân thể không tốt hoàng tử, nhưng là này hai năm dung cẩn ở Tây Việt sở tác sở vi hiển nhiên là đảo điên hắn nguyên bản sở hữu ấn tượng. Đầu năm nay, bộ dạng càng tốt xem người càng đáng sợ, tiệu tấn nhịn không được giận dữ nói. Luận Dung Mạo, Dung Cần, Mộc Thanh Y, ngụy Vô Kỵ còn có cố tú đình, những người này đều khả được cho là thế gian tối nhất lưu. Nhưng là nhìn nhìn lại những người này làm chuyện gì. Dung Cần thượng vị đăng cơ vì đế, Dung Mộ Thiên dưới gối hoàng tử còn sống liền còn lại Dung Tuyên một cái. Mộc Thanh Y lấy nữ tử thân trở thành Tây Việt bách quan đứng đầu, ngụy Vô Kỵ thiên hạ đệ nhất thủ phủ cuối cùng lại bị chứng thực là Tây Việt theo vương cùng Mai Quý Phi nghĩa tử thực hiển nhiên là Tây Việt cắm ở Hoa Quốc cùng Bắc Hán một cái quân cờ. Liền ngay cả đồng dạng nhất giới văn nhân cố tú Đình, nghe nói hiện tại cũng lấy một người lực giảo nam di phong vân biến sắc, không công phu trộn đều trung nguyên chiến loạn. Mà bi thảm nhất là, hoàng đế bệ hạ cư nhiên đem thiên hạ này đáng sợ nhất bốn người toàn bộ đắc tội cái lần. Quả thật là, hoa quốc vận số đã hết sao. Triệu tử Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua thiệu tấn, lạnh nhạt nói, trở về đi, này hai ngày hẳn là không có chuyện gì. Tiệu tấn gật gật đầu, vẫn là có chút nghi hoặc nói, người nói dung cẩn đến cùng là đánh cho cái gì bàn tính. Triệu tử ngọc trầm mặc một lát nói, chờ Tây Việt viện binh, chờ trong hoàng thành chính mình loạn đứng lên. truyền lệnh đi xuống, từ hôm nay chờ đi, hoàng thành trên không không được gì vật còn sống bay qua. Người là nói, tiệu tấn thần sắc biến đổi, triệu tử ngọc lạnh nhạt nói, này không có gì hay kỳ quái, trong kinh thành khẳng định còn có Tây Việt mật thám cùng thám tử. Tiểu tấn lắc đầu thấp giọng nói, hiện tại Tây Việt đã 60 vạn đại quân nguy cấp, nếu lại đến mấy chục vạn đại quân. Triệu tử ngọc lạnh nhạt nói Tây Việt 60 vạn đại quân hơn nữa Bắc Hán đại quân đã vượt qua 100 vạn, lại đến bao nhiêu đối chúng ta mà nói đã không có ý nghĩa, khác biệt chính là cuối cùng. Kinh thành rơi xuống trong tay ai mà thôi, người tính thế nào? Tiểu tấn hỏi, triệu tử ngọc bình tĩnh nói, ta không có cách nào. Hắn là nhân, không phải thần, chỉ có thể tận lực mà thôi. Tiệu tấn thở dài, nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng cho chính mình nhiều lắm áp lực ngươi đã tận lực. Bảy ngày sau, Hoa Quốc Hoàng Thành ở Tây Việt tướng Sĩ liên tục không ngừng công kích hạ vẫn như cũ không có gì buông lỏng dấu vết. Nhưng là bác hán 50 vạn đại quân ở ca thư hàn xuất lĩnh hà cũng đã chạy tới. Nghe được đệ đệ đã đến tin tức mấy ngày nay tâm tình luôn luôn có chút buồn bực ca thư tuấn trên mặt sốt cục nở rộ ra sung sướng tươi cười. Ai nói đi được mau liền nhất định có thể thắng. Hiện tại đại gia không lại bất phân thắng bại sao. Bất quá lúc này ca thư tuấn nhưng là có chút bội phục dung cẩn tâm trí. Nếu ngay từ đầu dung cẩn đã đi xuống làm toàn lực công thành trong lời nói, lúc này kinh thành chỉ sợ vẫn như cũ không có đánh hạ, nhưng là Tây Việt tướng sĩ chiết tồn cùng với sĩ khí tiêu ma cũng tuyệt đối không thể đo lường. Đến lúc đó, nói không chừng Bắc Hán có thể trước diệt Tây Việt đại quân sau đó lại tiếp nhận tiếp tục công thành. Cho dù thật sự công không dưới Hoa Quốc Đô Thành Bọn họ cũng có thể lấy này cùng Hoa Quốc Đàm điều kiện tuyệt đối có thể được đến vừa lòng thu hoạch Nhưng là hiện tại, cũng không hảo nói Bắc Hán đại quân lưu lại ở khoảng cách Tây Việt đáp ứng 20 dặm ngoài địa phương Cùng Tây Việt đại quân hỗ vì góc đem toàn bộ Hoa Quốc Hoàng thành giáp ở tại trung tâm Ca Thư Hàn chỉ dẫn theo vài cai tướng lãnh cùng tùy thân thị vệ tự mình đuổi tới Tây Việt đại doanh gặp Ca Thư Tuấn Thần đệ tham kiến Hoàng Huynh Thô thô tính ra, huynh đệ lưỡng cũng đã có không sai biệt lắm mau nửa năm không gặp ca thư tuấn không đợi hắn quỳ xuống hành lễ một tay lấy hắn kéo đứng lên. Vừa lòng nhìn xem ca thư hàn tuy rằng một thân bụi đường trường, lại vẫn như cũ tinh thần sáng láng bộ dáng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, mười một đệ thật lâu không thấy một đường còn thuận lợi. Ca thư hàn gật đầu, nhưng hoàng huynh lo lắng, hết thải thuận lợi còn muốn đa tạ tây Việt đế. Dùng cửu công từ có chút khó chịu biểu môi, hắn cảm giác chính mình bị nhân cười nhạo. Không phải là hắn đem hoa quốc đánh cho quá độc ác làm cho hoa hoàng đem triệu từ ngọc triệu hồi đến cho nên ca thư hàn mới một đường thông thuần không bị ngăn chờ sao. Kia chỉ có thể chứng minh chẫm mút trời kỳ tài, năng trinh thiện chiến được không? Quả thật muốn đa tạ Tây Việt đế. Ca thư tuấn cười tùm tỉm nói, Tây Việt đế mấy ngày nay luôn luôn tại chờ đại quân đã đến đâu. Dung Cẩn bĩu môi, nhíu mày nói, Trẫm qua thật là ở chờ đại quân đã đến, chờ xem, rất nhanh liền đến. Ca Thư Tuấn sắc mặt khẽ biến, đạm cười nói, Nga. Nguyên lai Tây Việt đế mặt khác còn chuẩn bị binh mã. Dung Cẩn Tuấn Mỹ dung nhan thượng tràn đầy sung sướng ý cười. Này sao, người có biết Nam Cung tuyệt tuổi lớn, hành động khó tránh khỏi có chút chậm. Chấm chỉ phải nhường 40 vạn đại quân ở bán trên đường chờ hắn. Cho nên... Chờ bắc hán đại quân cái gì, chỉ do ca thư tuấn tự mình đa tình được không? Làm chậm ăn no chống đỡ sao? Ca thư tuấn cùng ca thư hàn liếc nhau, thần sắc đều có chút ngưng trọng đứng lên. Nam cung tuyệt đại danh bọn họ tự nhiên là như sấm bên tay, mấy năm nay nam cung tuyệt tuy rằng trên cơ bản đã không lại chinh chiến, nhưng là dù sao ai vũ do ở. Huống chi, hơn nữa dung cần thủ hạ 60 vạn đại quân, Tây Việt còn có trăm vạn đại quân. Đến lúc đó... Chanh đoạt hoàng thành đến cùng ai thắng ai thua thật đúng không phải khó mà nói. Này tự nhiên cũng là dung cần mục đích. Tây Việt tướng lãnh cùng binh mã tổng hợp lại đứng lên xem cũng không như Bắc Hán. Đây là trong thời gian ngắn vô pháp bù lại khuyết điểm. Này 20 năm Tây Việt đế chèn ép văn thần võ tướng đều quá mức. Mà một đám xuất sắc võ tướng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đủ luyện thành. Cho nên dung cử công từ chỉ phải đường vòng lối tắt. Thực lực so với bất quá mượn số lượng đến áp đi. 60 vạn Tây Việt đại quân đánh không lại 50 vạn Bắc Hán binh mã Nhưng là nếu là 100 vạn đâu Hơn nữa Dung Cần cùng nam công tuyệt tỏa chấn Nếu là vẫn là không đối phó được ca thư Hàn kia bọn họ cũng có thể đi tử vừa chết Dung cửu công tử đương nhiên sẽ không chính mình tử Hắn sẽ chỉ làm người khác từ Bệ hà quả nhiên là mưu tính sâu xa Ca thư Tuấn khen Dung Cần không chút khách khí tiếp nhận Đa tả khen ngợi chấm Tự nhiên là mưu tính sâu xa Ca Thư Tuấn không nói gì, chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Ca Thư Hàn nhìn thoáng qua dung cẩn, ánh mắt dừng lại ở ngồi ở dung cẩn bên người Mộc Thanh Y trên người, ánh mắt không khỏi ảm ảm. Mộc Thanh Y gật gật đầu, cười nhẹ. Này hai năm nhiều, nhận thức yêu tú nam từ không thể không nói không nhiều lắm. Nhưng là cấp Mộc Thanh Y ấn tượng tốt nhất cũng là Ca Thư Hàn cùng Mạc Vấn Tình. Chỉ tiếc Ca Thư Hàn tuy rằng làm người dũng cảm sàng khoái quang minh chính đại, nhưng là cũng là địch phi hiểu bổn Vương cùng Hoàng Huynh hồi lâu không thấy chẳng biết có được không nhường chúng ta một mình nói chuyện. Ca Thư Hàn nhìn về phía Dung Cẩn hỏi. Dung Cẩn lơ đánh, vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ tùy ý. Theo Ca Thư Hàn mang theo đại quân đã đến, Dung Cẩn sẽ không cảm thấy chính mình còn có thể tiếp tục chế trụ Ca Thư Tuấn không tha. Hơn nữa... Ca Thư Tuấn rời đi Bắc Hán thời gian dài như vậy Bắc Hán phương diện cũng không có truyền đến ra cái gì nhiễu loạn, có thể thấy được là quả nhiên đem toàn bộ Bắc Hán đều chặt chẽ nắm giữ trong tay, người như vậy ở lại trong quân lâu lắm lại không thể giết không thể ngược xem phiền lòng. Ca Thư Hàn gật gật đầu, đa tả, xem huynh đệ lưỡng sóng vai đi ra ngoài, chứng trung tướng lĩnh đề nghị nói, bệ hạ muốn hay không nghĩ cách nghe một chút bọn họ nói cái gì đó. Dung cẩn thản nhiên nhìn lướt qua người nói chuyện, nói ca thư hàn võ công cái thế cùng chẫm nam cung tướng quân cùng ngụy vô kỷ, hạ tô trúc thế lực ngang nhau, muốn chết phải đi đi. Nghe vậy, mọi người cũng chỉ lui khởi cổ đem nguyên bản ý tưởng bỏ qua. Nam cung vũ trần chờ một chút hỏi, bệ hạ cha ta thật sự sẽ đến. Dung cẩn tà nghĩ hắn, người cho là chẫm là đùa, các người đánh đánh hoa quốc nào phòng ngựa lơi lòng thành nhỏ còn có thể kinh thành như vậy địa phương. Còn có triệu tử ngọc như vậy đối thủ, còn có ở bên cạnh như hổ rình ngồi Bắc Hán đại quân các ngươi đi sao. Tuy rằng khó tránh khỏi có một chút bị con nhỏ nhìn cảm giác nhưng là mọi người còn tưởng thật đề không dậy nổi phản bác tâm tư. Ca Thư Hàn tự không cần phải nói, Bắc Hán chiến thần chiến công hiền hách nếu không phải bởi vì các vị này chủ, bọn họ chỉ sợ đối Ca Thư Hàn sùng bái chi tâm so đối Nam Cung Tuyệt còn muốn nhiều một ít. Nam Cung Tuyệt đã giả đi càng như là một cái cao cao tại thượng truyền thuyết. Mà ca thư Hàn quả thật thật sự tráng niên càng như là cái chân thật đỉnh thiên lập địa anh hùng. Về phần triệu tử Ngọc Thanh danh kia rằng không kịp ca thư Hàn cùng Nam Công tuyệt nhưng là có thể đem ca thư Hàn che ở phương Bắc Lâu như vậy, không đến nhược quán liền độc tự chống đỡ khởi hoa quốc biên cảnh môn hộ cũng tuyệt sẽ không là cái gì dễ dàng hạng người. Xem mọi người có chút ủ rũ bộ dáng, Mộc Thanh Y không khỏi che miệng cười yếu ớt nói, được rồi, triệu tử ngọc mười mấy tuổi liền lên chiến trường giết địch các ngươi đại đa số nhân lúc này đây mới bất quá là lần đầu tiên ra trận, nếu là còn có thể áp triệu tử ngọc một đầu, nhân ra hơn mười năm xa trường đẫm máu không phải sống uổng phí. Đều đi xuống đi, đợi đến Nam Cung đại tướng quân đến, nhiều cùng đại tướng quân thỉnh giáo đó là. Có đại tướng quân tự mình dậy, nhưng là các ngươi sửa không đến phúc phận. Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy rất đạo lý, đều nhìn về phía đứng ở một bên Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ cùng bọn họ giống nhau đều là lần đầu tiên chân chính xuất trinh, lại có thể độc tự một người thống soái một đường binh mã, tuy rằng bệ hạ cố ý phái vài cái lão tướng nâng đỡ, nhưng là nghe này lão tướng quân nhóm đối Nam Cung Vũ cũng là khen không dứt miệng, có thể thấy được Nam Cung đại tướng quân dạy dỗ nhân quả nhiên bất phàm. Nghĩ đến đây, nhất thời lại đối Nam Cung tuyệt đã đến tràn ngập chờ mong cùng vui mừng. Đem mọi người đuổi rồi đi ra ngoài, Mộc Thanh Y mới vừa rồi nhìn về phía Dung cần cười nói, Nam Cung Đại tướng Quân đã đến là vì đề phòng Bắc Hán mà không phải vì Hoa Quốc đi. Chính là một tòa Hoa Quốc hoàn thành cho dù nếu không hảo đánh, mấy chục vạn nhân vây quanh 3 năm tháng tổng có thể đánh hạ đến. Còn không đáng nhường Nam Cung tuyệt ngàn dạm xa xôi mang theo 40 vạn binh mã đến trợ giúp. Dung cần cười hì hì cúi người ở bên môi nàng hạ xuống vừa hôn Cười nói thanh thanh quả nhiên so với kia chút ngu ngốc thông minh hơn Mộc thanh y bất đắc dĩ hất ra hắn thấu tới được khuôn mặt tuấn tú nhíu mày nói, ngươi cho là ca thư tuấn cùng ca thư hàn không nhìn ra Dùng cần lơ đỉnh, nói, đã nhìn ra lại như thế nào Ai để ý đến hắn nhóm này Đợi đến nam Cung tuyệt đến, chúng ta là có thể bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị công thành Bản công tử cũng không thích ta ở phía trước liều mạng Lại bị nhân ở phía sau nhặt tiện nghi Hiện tại có nam công tuyệt ở phía sau chế hành, hắc hắc Ta đổ muốn nhìn ca thư tuấn còn dám không dám lộn sổn Mộc thanh y thở dài, nhẹ giọng nói Lúc trước đem ca thư tuấn áp ở trong quân tuy rằng là vì bảo hiểm khởi kiến Nhưng là ca thư tuấn ở trong tay người ăn lớn như vậy mệt Làm sao có thể không nghĩ biện pháp tìm về bãi đến Dung cẩn trợn chừng mắt cười lạnh nói, hắn chịu thiệt Bản công tử còn chưa có vì hắn tính kế thanh thanh sự tình tìm hắn phiền toái đâu, hắn là chiếm tiện nghi được không? Mộc thanh y nắm giữ tay hắn, nhẹ giọng cười nói chuyện này không lại truy cứu là của ta ý tứ, người mất hứng. Dùng cần khẽ hừ nhẹ hừ, mất hứng đương nhiên là có, bất quá hắn cũng không cấp ở nhất thời. Dù sao hiện tại tìm ca thư tuấn phiền toái nhiều nhất cũng chỉ có thể nhường hắn khó chịu hai hạ mà thôi, có ca thư hàn ở liền ngay cả bạo lực áp chế cũng không tốt xử. Một cầu, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chúng ta chờ xem, ca thư Tuấn ở tạm trong đại trướng, huynh đệ hai cái hai mặt tương đối nhất thời vô ngôn. Một hồi lâu, ca thư Hàn mới vừa hỏi nói, Hoàng huynh, mấy ngày nay? Dung cần không làm khó người đi. Tuy rằng cùng dung cần tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là ca thư Hàn tự hỏi vẫn là có chút hiểu biết người này, đối phó nhân thủ đoạn chồng chất hắn nếu là không nghĩ cho người thống khoái, người liền thế nào đều thống khoái không xong. Ca Thư Tuấn lắc đầu cười nói, chậm trước đó cùng một thanh y đạt thành hiệp nghỉ, hắn còn có thể thế nào khó xử ta. Bất quá là ngẫu nhiên ở trong sinh hoạt cho hắn một ít không thoải mái thôi. Tỉ như ngẫu nhiên một ít nhu yếu phẩm thiếu đông thiếu tây, không phải trong màn lậu thủy, xuất môn điệu hố lý bị bắt luận bàn võ nghệ, này đó mất mặt việc nhỏ Ca Thư Tuấn tự nhiên sẽ không nói cho nhà mình đệ đệ. Xem huynh trưởng có vẻ so với lần trước ly biệt là gầy không ít dung nhan, ca thư hàn bất đắc dĩ thở dài nói, Hoàng huynh, ngươi làm gì? Đi nhầm vào mộc thanh y ta phía trước nói qua. Nếu không có Hoàng huynh phía trước đối mộc thanh y kia phiên làm cũng tuyệt sẽ không rơi xuống tình trạng này. Thậm chí trận này chiến sự ngay từ đầu bắc hán đại quân liền khắp nơi bị quản chế nguyên bản bị triệu tử ngọc ngăn cản lộ ca thư hàn là có thể đường vòng mà đi nhưng là bởi vì ca thư tuấn cùng mộc thanh y định ra hiệp nghị tây việt tả lộ quân trước chiếm địa phương ca thư hàn chỉ có thể tránh đi vì thế không thể tránh cho chỉ có thể chống lại triệu tử ngọc bằng không cho dù triệu tử ngọc lại lợi hại bắc hán thiết kỵ tốc độ cực nhanh lại khởi là không thiện kỵ binh hoa quốc có thể đuổi theo ca thư tuấn nhíu mày xem ca thư hàn nói ca ca nhầm vào mộc thanh y ngươi mất hứng ca thư hàn bất đắc dĩ cười khổ Hai quốc giao chiến các vì này chủ, nếu là chiến trường gặp nhau. Thần đệ sẽ không lưu tình. Chính là Hoàng huynh ngươi lần này sự tình thật sự là không cần phải. Ca thư Tuấn nhướng mày, vỗ vỗ ca thư Hàn bả vai nói, không cần lo lắng, lần này cũng không phải toàn vô thu hoạch. Ca ca cũng không phải như vậy keo kiệt không nên cùng cái nữ nhân so đo. Ta cũng không tính toán sát mộc thanh y ta như thật muốn sát nàng, chỉ bằng hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ thật có thể lông tóc không tổn hao gì đem nàng đưa đến biên thành. Muốn giết người khả xa so với bắt sống dễ dàng hơn. Ngay từ đầu ca thư tuấn quả thật là không có đánh tính giết mộc thanh y. Hiện tại chấm liền càng thêm không có này ý tưởng. Này hai tháng ta cũng đã nhìn ra, này dung cẩn quả thực là cái quái thai. Nói đến quái thai hai chữ, ca thư Tuấn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, người thông minh hận nhất chính là so với chính mình càng người thông minh. Một cái hoàng đế tự nhiên chán ghét nhất chính là so với chính mình lợi hại hơn hoàng đế. Nhưng là, nếu nói hắn có nhược điểm trong lời nói, đại khái duy nhất nhược điểm chính là này mộc thanh y. Ca thư hàn nhíu mày. Hoàng huynh có tính toán gì không? Ca thư Tuấn cười lạnh nói, nếu mộc thanh y đi theo chúng ta cùng nhau trở về Bắc Hán, thành liệt vương phi thậm chí thật tình chân ý giúp đỡ bắc hán người nói dung cần có phải hay không điên mất ta cảm thấy hoàng huynh ngươi điên rồi ca thư hàn trong lòng trung yên lặng nói nhìn đến hắn không cho là đúng bộ dáng ca thư tuấn nhíu mày nói ngươi không tin ca thư hàn lắc đầu nói không phải ta là không tiếp thu vì một thanh y hội phản bội dung cần hoàng huynh ta biết nàng là cái dạng gì nhân hoàng huynh muốn chinh chiến thiên hạ thần đệ tất vì hoàng huynh trong tay lợi kiếm Việc này sẽ không cần đi để ý tới. tình Hoàng Huynh tin tưởng thần đệ cho dù Tây Việt có nam cung tuyệt cùng dung cẩn, thần đệ cũng tuyệt sẽ không bại bởi bọn họ. Nếu Mộc Thanh Y dễ dàng như vậy liền phản bội dung cẩn, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn nhìn lầm rồi nhân. Ca Thư Tuấn chầm mặc nhìn vẻ mặt thiên định đệ đệ có chút bất đắc dĩ thở dài. trầm giọng nói, 11 ca ca biết tính tình của ngươi. Thôi, Mộc Thanh Y sự tình ngươi không cần xen vào nữa, đã đem tâm tư đều phóng tới chiến sự thượng đi. Việc khác Hoàng Huynh sẽ xử lý. Ca Thư Hàn gật gật đầu, vẫn là có chút thận trọng dặn dò nói, Hoàng Huynh đã nói Mộc Thanh Y là dung cần nhược điểm. Nên biết dung cần người này tính cách điên cuồng không kềm chế được đối với có trọng nhân hoặc vật tất nhiên khuyên hết thầy thủ hộ, Hoàng Huynh trăm ngàn không cần. Biến khéo thành vụng khiến cho cùng lần này giống nhau. Phải biết rằng, chẳng phải mỗi một lần đều có thể tốt như vậy vẫn khi trước nhường Mộc Thanh Y đồng ý xóa bỏ. Hơn nữa, lúc này đây nhất bút mua bán đại giới cũng không có thể nói không lớn. Đã biết đã biết, ca thư Tuấn vẫy vẫy tay ý bảo chính mình nghe lọt được lôi kéo ca thư Hàn ngồi xuống hỏi này dọc theo đường đi chiến sự. Nhắc tới triệu tử Ngọc ca thư Hàn đồng dạng là bội phục không thôi. Triệu tử Ngọc quả thật là một nhân tài, chỉ tiếc. Bắc Hán cùng Hoa Quốc ngăn cách thâm hậu cùng An Tây Vương phủ lại thù sâu như biển, bằng không nếu là có thể đem triệu tử Ngọc thu vào Bắc Hán, chúng ta thực lực tất nhiên hội cường thịnh trở lại thượng gấp đôi. Triệu tử Ngọc danh khí không bằng ca thư Hàn, nhưng là này cũng không tỏ vẻ năng lực của hắn sẽ không như ca thư Hàn. Chính là ca thư Hàn thân là hoàng tộc, lại chiếm được hoàng đế hoàn toàn tín nhiệm điều binh khiển tướng tùy tâm sở dục sở triệu cản tay so với triệu tử Ngọc thiếu nhiều lắm. Triệu tử Ngọc mười mấy tuổi lên chiến trường hai mươi tuổi chính thức thống soái An Tây quận Vương Phủ dưới trướng đại quân, vô luận là trong quân, triều đình, hoa hoàng sở hữu quan hệ đều cần hắn một người ứng phó, trong đó sở cần trả giá tâm lực thậm chí cùng trên chiến trường còn muốn nhiều. Nghe được ca thư Hàn như thế khen ngợi ca thư Tuấn cũng có chút kinh ngạc. Còn chưa bao giờ nghe được hoàng đệ như thế khen ngợi qua một vị tướng lãnh đâu, cho dù là danh chấn thiên hạ Nam Cung tuyệt cũng không từng có như thế thừa nhận. Mười một đệ đối hắn như thế xem trọng. Ca Thư Hàn gật đầu nói, ta Bắc Hán đại quân tuy rằng tinh nhuệ nhưng là lại càng nhiều am hiểu bình nguyên địa phương, ngàn dặm buôn tập. Nhưng là phải biết rằng, Tây Việt cùng Hoa Quốc đều là nhiều núi rừng, nhiều giang hà. Đặc biệt Tây Việt, núi rừng trọng điệp chiến mã căn bản là thi triển không ra. Này cũng là vì sao sổ đại tới nay Bắc Hán cùng Tây Việt giao chiến chưa bao giờ chiếm qua thiện nghi. Triệu tử ngọc cùng thần đệ bất đồng kỵ binh hòa bình nguyên giao chiến hắn có lẽ không bằng thần đệ Nhưng là hắn đối núi cây cối thủy chiến không gì không biết Nghe vậy ca thư tuấn không khỏi nhíu mày suy tư thật lâu sau mới vừa rồi thừa dài Có chút tiếc hận nói chỉ sợ là không được không nói triệu tử ngọc tuyệt đối không có khả năng dáng bắc hắn Chỉ sợ dung cần coi trọng hắn mấy ngày nay ma khọ sát khọ nói là đang đợi nam cung tuyệt Chỉ sợ cũng là đánh suy nghĩ muốn thu phục triệu tử ngọc ý tứ Ca Thư Hàn có chút thất vọng nhíu nhíu mày cũng chỉ có thể đi theo thở dài. Triệu Tử Ngọc là một nhân tài, nếu tài cán vì Bắc Hán sử dụng tự nhiên là kiện chuyện tốt. Đã không thể vì ta sử dụng, vậy chỉ có thể giết. Ca Thư Tuấn trầm giọng nói, vô luận như thế nào tuyệt đối không thể nhường Tây Việt được đến Triệu Tử Ngọc nhân tài như vậy. Tây Việt có một nam cung tuyệt tỏa chấn cũng đã làm cho người ta tâm sinh cảnh giác không dám khinh phạm vào. May mắn nam cung tuyệt tuổi lớn tiếp qua vài năm luôn muốn chết già Nhưng là triệu tử Ngọc cũng không giống nhau Triệu tử Ngọc còn trẻ quá đáng Nếu cho hắn thời gian cho hắn không gian phát huy Hắn tương lai thành tựu vị tất so với nam cung tuyệt thấp Hoàng huynh, ca thư hàn hơi hơi biến sắc Ca Thư Tuấn vẫy tay kiên định đánh gãy Ca Thư Hàn muốn nói trong lời nói, trầm giọng nói, mười một đệ, người có liên mới chi tâm chẫm biết, nhưng là người nhớ kỹ, triệu từ ngọc quy thuận bắc Hán mới là nhân tài, nếu hắn không phải bác Hán nhân kia hắn chính là bác Hán thiên đại địch nhân. Tương lai sẽ có bao nhiêu bác Hán binh sĩ chết ở trên tay hắn. Ca Thư Hàn thở dài, ánh mắt có chút ảm đạm cúi xuống dưới. Hoàng Huynh nói không sai, hắn đầu tiên là bác Hán liệt vương, sau đó mới là một gã tướng lãnh. Mặc dù là tỉnh táo tướng tiếc, địch ta gặp lại cũng chỉ có thể là người tử ta sống. Xem ca thư hàn trầm mặc bộ dáng, ca thư tuấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ huynh đệ hai cái thật sự là, ca thư tuấn lớn lên giống mẫu phi tính cách lại giống phụ hoàng. Ca thư hàn lớn lên giống phụ hoàng bình thường oai hùng bất phàm, trong tính cách lại càng nhiều là cái phi thiện lương cùng chính trực. Đại khái cũng đang là vì này, hắn mới là hoàng đế, mà hắn mới là tướng quân đi.